Và những con người khi mà người ta chịu đựng càng nhiều, im lặng càng nhiều Thì phút giây bùng nổ chính là phút giây khiến cho người khác phải sợ hãi nhất Liệu rằng Ngọc Tú sẽ phải làm gì tiếp theo Thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện, thật thư giãn và thoải mái Không phải, em có thể nhìn thấy rõ chị thay đổi. Ví dụ điển hình chính là nụ cười mà chị đang tạo ra. Nó chỉ để phản ứng lại với em thôi. Chị Hai, đôi mắt chị không biết nói dối. Em thấy rõ tia buồn bã và sầu não trong đôi mắt ấy. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với chị Hai? Anh Hai đi công tác là lý do chị bìa ra với mẹ đúng không? Hai người đã có chuyện gì rồi? Ngọc Hà không chắc lắm, nhưng cô ấy vẫn đưa ra suy đoán. Vì cô ấy muốn biết trốt cuộc Ngọc Tú đã làm sao Những ngày qua Ngọc Tú ít nói hẳn Thậm chí khi cười cũng không còn như trước Ngọc Hà quan sát rất kỹ Cô ấy biết chắc chị hai mình đã có chuyện Nhưng là chuyện gì chứ Cô ấy muốn biết để tiện bề trò chuyện với chị Dù sao có những chuyện không nói được với ba mẹ Thì tâm sự với em gái sẽ tốt hơn Đến nước này Ngọc Tú không thể giấu Ngọc Hà tim nữa Dù sao sớm muộn gì cô ấy cũng biết Biết trước ba mẹ cô cũng không sao Ngọc Tú thốt ra một câu nói Nhẹ tựa lông hồng Chị bán Hoàng sắp ly hôn rồi Ngày mai chị sẽ ra tòa Cái gì? Chị ai? Chị đang nói gì vậy chứ? Ngọc Hà như không tin vào tay mình Cô ấy kinh ngạc hỏi lại Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Rốt cuộc là giữa hai người đã có mâu thuẫn gì Mà lại đưa ra quyết định này Chẳng phải anh hai luôn yêu thương chị lắm sao Đã thấy chị còn có một cuộc sống vui vẻ Bên gia đình chồng Nhưng vì có chị mà chị muốn ly hôn chứ Chị hai Hãy suy nghĩ kỹ lại đi chị hai à Vì đang ở trên lầu Nên Ngọc Hà có lớn tiếng một chút Bà Ngọc ở dưới tầng cũng sẽ không nghe thấy Ngọc Tú biết như vậy Nên mới không bảo cô ấy nói nhỏ Nhìn khuôn mặt sừng số của em gái Ngọc Tú chỉ đang nói sự thật Mẹ chồng vốn không thích chị Hai năm qua, chị đều nhìn sắc mặt bà ta mà sống, vì chị yêu Hoàng. Chị muốn chị và anh sẽ có một cuộc sống yên ấm, hạnh phúc, nên lúc nào chị cũng nhường nhịn cả. Mặc cho bà ta nói xéo thế nào cũng vợ đi, không dám thức giận. Chị biết anh hoài đứng giữa nên có xử, vì anh đối xử với chị rất tốt. Yêu thương chị hết mình, nên chị không để anh phải mệt mỏi khi phải đứng ra bên vực với chị hoặc là mẹ anh ấy. Thế là chị vẫn luôn nhẫn nhìn và chịu đựng Chị luôn cho rằng một ngày nào đó Mẹ chồng sẽ thay đổi Ngọc Tú hít một hơi rồi kề tiếp Mẹ chồng không ưa chị Vì bà ta vốn đã chấm một cô gái khác Làm con dâu Tên là Cẩm Tiên Thời gian trước đó Cẩm Tiên về nước Cô ta thường xuyên tới chơi Bà Mỹ cũng đã đối đại rất ân cận Đối với chị thì lạnh nhạt Và xem như vô hình Nhưng đối với người phụ nữ kia thì cưng như cưng trứng Dịu dàng quan tâm Hôm đó lúc bà mẹ vừa phẫu thuật xong, chị ngủ lại bệnh viện một đêm. Anh rể em thì đi liên hoan với công ty nên hơi say. Vừa về đến phòng đã gọi chúc chị ngủ ngon và đi ngủ. Vậy mà bà Mỹ đã gọi cẩm tiền tới. Rồi họ. Ngọc Tú vừa nói vừa khóc. Kể tới đây thì cô nghẹn ngào không thốt thêm được lời nào. Ngọc Hà nghe xong câu chuyện, cô ấy không thể nào ngờ được cuộc sống sâu hôn nhân của chị mình lại tồi tệ như thế. Đôi mắt Ngọc Hà ứng đỏ, hai tay cô ấy siết chặt thành quyền, móng tay khảm vào da thịt mang đến cảm giác đau điến. Nước mắt bắt đầu chảy ra, Ngọc Hà nói không thành câu. Chị, vậy trước đây chị luôn nói dối để cho mọi người yên tâm sao? Chị không muốn để gia đình mình lo lắng. Ngọc Hà đau lòng như bị ai đó lấy dao, đâm vào trái tim mình. Cô ấy bật khóc, những giọt lệ trong suốt cứ thế chảy ra. Cô ấy nghiến răng Cái cảm giác phẫn nộ cứ thế trào chân Khốn nạn Vì sao bà ta lại đối xử với chị như vậy chứ Ngọc Hà đau lòng Tây chị mình cứ thấy khóc như mưa Ngọc Tố luôn được mọi người yêu thương Và trân trọng Vậy mà một khi gã đi rồi Thì lại phải dè dặt tương chút một Đã vậy bà Mỹ lại ghét cô tới mức Có thể đưa cẩm tin về ngủ chung Với Tấn Hoàng Tình cảnh đó còn bị Ngọc Tố bắt gặp Chỉ nghĩ đến bấy nhiều đó thôi Trái tim Ngọc Hà muốn vỡ ra hàng trăm mảnh Có lẽ ngay sau hôm đó Ngọc Tú đã suy sụp lắm Bởi làm sao có thể chứng kiến sự tàn khốc ấy Càng nghĩ Ngọc Hà lại càng giận dữ hơn Hiện tại cô rất muốn tìm đến bà Mỹ để nói cho ra lẽ Nghĩ là làm, Ngọc Hà đứng bật dậy tính rời đi Thì bị Ngọc Tú bắt lấy cánh tay Ngọc Hà, em tính đi đâu? Chị ai, em phải đến đó tìm bọn họ để đòi công đạo cho chị Không được đâu Được gây sự nữa, chị không sao rồi. Chị đừng cản em. Chị không cản được em đâu. Ngọc Hà, chị biết em nghĩ cho chị. Nhưng dù sao chuyện cũng đã thành ra như vậy rồi. Em đến gặp Tấn Hoài sao? Anh ấy cũng là người bị hại trong chuyện này. Anh ấy xin lỗi chị nhiều lắm. Cũng hối hận khi chưa chấp cẩm ti trong nhà. Nhưng chị không muốn tiếp tục. Nên mới ly hôn. Ngọc Hà là người nóng tính. Ngọc Tú biết khi nói ra chắc chắn Ngọc Hà sẽ muốn đòi lại công bằng cho cô Nhưng sợ cô ấy gây ra chuyện Nên Ngọc Tú muốn ngăn lại Có điều Ngọc Tú không ngờ tới Ngọc Hà cũng cương quyết giống như cô Một khi đã muốn làm gì đó Thì sẽ không vì lý do khác mà từ bỏ Ngọc Hà gạt tay Ngọc Tú ra một cách dứt khoát Người em muốn tìm là bà mẹ chồng đáng ghét đó Và cái con khốn nạn kia Chị hai, chị không cản được em đâu Nói xong Ngọc Hà liền đi xuống lầu Ngọc Tú thấy vậy vội vàng đuổi theo. Biết khó có thể lây chuyển được em gái cứng đầu. Ngọc Tú quyết định đi theo cô ấy tới nhà bà Mỹ. Dì tư không nghĩ rằng Ngọc Tú còn có thể trở về căn nhà này. Thấy cô dì có chút xót xa mà kêu lên. Ngọc Tú. Ngọc Tú gật nhẹ đầu với dì. Lúc này Ngọc Hà đã xăm xăm bước vào bên trong. Thấy thấy Ngọc Tú vội vàng theo sau cô ấy. Bà Mỹ và Cẩm Tiên vẫn luôn dính nhau như Sam. Họ đang bàn kế hoạch. Để khiến cho Tấn Hoàng Tây lòng Lúc họ đang nói về vấn đề này Thì nghe có tiếng chuồng cửa Không biết là ai đến Cả hai cùng đi ra ngoài để xem Bà Mỹ thấy hai chị em Ngọc Tú xuất hiện ngay đây Thì tỏ ra không vui Hai người con đến đây làm gì Màu cuốt khỏi nhà tôi Ngọc Hà đưa mắt dữ tượng Nhìn về phía cẩm tiên Cô ấy không quan tâm tới lời bà Mỹ đang nói Mà lớn tiếng hỏi Mày là cẩm tiên Cẩm tiên nhếu chặt đôi mày tự dưng đâu lại xuất hiện một đứa vô học thế này, còn xương mày tao với cô ta nữa chứ. Không đợi cẩm tiên trả lời, Ngọc Hà đã tiến lên và bắt đầu vung cú tác với cô ta. Chát một tiếng, cẩm tiên chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị tán ngã xuống sàn nhà. Cô ta điên tiếc quát lên. Trời đất, cô làm cái quái gì vậy? Đến cả Ngọc Tú và bà Mỹ cũng bất ngờ trước hành động này của Ngọc Hà. Còn nháy ranh. Bà Mỹ vừa có ý định xua ngã Ngọc Hà để chạy về cho cẩm tiên Đã bị Ngọc Hà nhận ra ý đồ Cô ấy vội vàng giữ lấy cánh tay bà ta Cố ý đẩy ngược lại bà ta một cái Bà Mỹ không đứng vững Ngã chới với ra phía sau Hên rằng bà ta ngã xuống sô pha Chứ không phải xuống sàn nhà Cẩm tiên nhanh chóng thướng chạy Như đã bị Ngọc Hà nhanh hơn một bước Cô ấy nắm lấy tóc cẩm tiên rồi kéo mạnh Cũng không quên dán cho cô ta tìm một cái bạc tay buông ra, buông ra Cẩm tiên đoạn sức không lại nổi với Ngọc Hà Chỉ có thể la lên trong vô vọng Nhưng Ngọc Hà không có ý định buông ta cho cô ta Ngọc Hà nghiến răng rồi thối ra từng chữ Thứ vô liêm sĩ như mày Từ nhỏ không được dạy dỗ đàng hoàng sao Chên chân vào hạnh phúc của người khác Mày thích trở nên mất dạy như thế này ư Vợ chồng người ta đang hòa thuận Vì mày mà bắt đầu lạnh nhạt Mày vui trong lòng chứ gì Mày đắc ý lắm chứ gì Nhưng xui cho mày là mày đã gặp tao. Chỉ có chị tao mới hiền không dám đánh ghen. Còn tao thì ngược lại. Hôm nay tao sẽ thấy chị tao dạy cho mày một bài học. Để mày còn láo xược nữa hay không? Này thì trơ trẻn, này thì mất nít. Vừa nói Ngọc Hà vừa dán những cú tác vào mặt cẩm tiên. Vì từ nhỏ cô ấy đã được học võ, nên sức mạnh cũng hơn so với những cô gái khác. Kiềm chế cẩm tiên trong tay là chuyện rất dễ dàng. Mặc dù Ngọc Hà là một giáo viên, nhưng cô ấy chẳng quan tâm gì tới tác phong của một giáo viên. Nho nhã gì đó, lễ giáo gì đó cô ấy không quan tâm. Ngọc Tú là người thân của ấy. Ngọc Tú vô cùng quan trọng trong mắt của ấy. Vậy nên cô ấy sẽ đòi lại công bằng cho chị gái. Trong chuyện này cô ấy không sai khi đánh ghen. Người sai và phải chịu đựng sự trừng phạt chính là cẩm tiền. Ngọc Hà chỉ lịch sự với những người đáng để lịch sự. Còn cấm tiên là một kẻ không ra gì Cô ấy sẽ chẳng nỉ năng Lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng Ngọc Hà phát cuồng như thế Ngọc Tú có chút kinh hãi Cô liền tiến lên và giữ em gái Mong rằng cô ấy có thể kiềm chế được sự kích động Ngọc Hà, bình tĩnh đi em Chúng ta không thể dùng vũ lực được Ngọc Hà vẫn giữ chặt tóc cẩm tiên không buồn Chị, cô ta không đáng được xem trọng Bạo lực không giải quyết được vấn đề Nhưng trong trường hợp kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác Thì bắt buộc phải dùng tới Ít ra cũng để bản thân mình há dạ hơn Còn điên, cô điên rồi Bà Mỹ không nghĩ Ngọc Hà lại có thể giữ tận như thế Bà ta thét lên Một kéo nó ra nhanh lên Không phải vì lời nói này của bà ta mà Ngọc Tú muốn Ngọc Hà buông tay Mà vì cô không cần Ngọc Hà phải xử lý mọi chuyện bằng cách này Được rồi em, đừng động tay động chân nữa nghe lời chị Có lẽ vì đồng tĩnh quá lớn đã ảnh hưởng tới tấn hoàng ở trên lầu. Anh từ từ đi xuống, chứng kiến cảnh tường này cũng không bên vực cẩm tiên, chỉ khẽ thốt lên hai chữ. Ngọc Tú Ngọc Tú đưa mắt nhìn chồng chỉ có mấy ngày trôi qua. Hắn đã ốm đi rất nhiều, đầu tóc thì xòe xòa, rầu rìa cũng đã mọc lún phốn. Trước đây hắn là người chăm chút cho bạn thân, vậy mà bây giờ lại để mình thành bộ dạng chật vật đó sao? Ngọc Hà nghe lời quyên của Ngọc Tú Cô ấy buồn cầm tiền ra Lần này tầm nhìn đã chuyển sang bà Mỹ Cô ấy tiến tới hai bước đến bên bà ta Điều đó khiến cho bà ta giật mình Sợ rằng lớn như Ngọc Hà ra tay với mình thì sao Nhưng đối với bà Mỹ Ngọc Tú chỉ dành cho bà ánh mắt căm phẫn Cùng với sự phẫn nộ của bản thân Chị tôi vốn là một người vô lo vô nghĩ Vậy mà khi gã cho gia đình các người Lại trở nên lo rước lo sâu Sự cay nghiệt của bà đã khiến chị ấy vừa lo vừa sợ. Trước đây đến cha mẹ tôi, còn chưa dám nói nặng lời với chị ấy một lời. Nhưng bà thì sao? Chị ấy về nhà bà có bao giờ được bà nói đàng hoàng một tiếng chưa? Bà không bắt lỗi chị ấy hết việc này, thì đến việc khác. Chị ấy không sinh được con cũng bị bà nói nặng nhẹ. Vậy sao bà không nghĩ lợi như nguyên nhân đến từ đứa con trai của bà thì sao? Bà vốn ghét chị tôi, nên hễ khiến chị đau khổ thì bà vui lắm, đúng chứ? Nói tới đây Ngọc Hà nuốt một ngầm nước bọt Và hít một hơi Xong mới nói tiếp Bà có cảm thấy bản thân ngu ngốc lắm hay không Khi chính bà là người khiến con trai bà Mãi tiếng ngoại tình Bà nghĩ rằng làm như vậy sẽ tống cổ được chị hai tôi Và rước cô ta về nhà sao <cười> Bà nhìn kết quả bây giờ đi Chị tôi quyết định ly hôn Há chẳng phải bà đã thành công Nhưng bà đừng có vội vui Bà chỉ mới thành công một nửa thôi Còn về việc đưa được cô ta vào nhà hay không Thì xa vời lắm Chứng kiến kết cục như thế này Bà vui lắm chứ gì Cả chị Tú và anh Hoàng đều rất đau khổ Một người làm mẹ như bà Sao có thể đối xử với bọn họ như vậy chứ Bà không cảm thấy tội lỗi sao Thứ đàn bà độc ác Bà Mỹ bị nói tới mức tức tối không tôi Hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn bao giờ hết Cô, cô, một cuốc khỏi nhà cho tôi Dì Tư, đuổi hai người này ra khỏi nhà Dì tư lấp ló từ nãy tới giờ Không dám can ngăn hay hò hè Giờ đây bị bà Mỹ ra lệnh Nhất tời chân tay luống tuống Không biết phải làm sao Ngọc Hà trừng mắt nhìn bà Mỹ Cô ấy hư lạnh một tiếng Bà nghĩ tôi muốn ở lại đây sao Hiện tại tôi đứng ở nơi này là vì muốn truốt giận cho chị hai tôi Tôi cho bà biết Chị hai tôi không phải muốn ước hiếp Thì có thể ức hiếp Tôi sẽ không để yên đâu Cũng may rằng bà chưa từng đánh chị tôi cái nào Nếu không bây giờ tôi không chỉ quậy ở đây thôi đâu Tôi sẽ đi reo rao khắp xóm Để họ thấy được cái bộ mặt giả dối Giả tạo Vô đạo đức của bà Ngọc Tú nếu cánh tay Ngọc Hà Cô kéo nhẹ về phía sau mấy cái Được rồi hả Đi về tôi em lồng ngực ngập Hà phập phòng lên xuống Tưởng chừng như cô ấy sẽ nghe theo lời Ngọc Tú đi về Nhưng không Lần này cô ấy quay sang Tấn Hoàng Chỉ trích việc làm của anh ta Anh hai Bọn họ sai thì anh cũng sai Cái sai của anh là không thể làm hòa dịu được mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu Có rất nhiều cách để anh khiến chị hai không chịu sự hà khắc của bà mẹ anh Nhưng anh chỉ bên vực chế vài câu rồi thôi Chẳng có hành động thiết thực nào cả Còn nữa, cái sai tiếp theo của anh Đó chính là để người phụ nữ này thường xuyên tới nhà chơi Anh là trụ cột của, của căn nhà này Anh có tiếng nói ở đây Nhưng anh thì sao? Mặc kệ cho cô ta muốn tới thì tới Muốn đi thì đi Vậy nên... Cô ta luôn xuất hiện để khiêu khích chị hai Khiến chị hai khó chịu Và rồi vì sự nhu nhược của anh Mà mẹ anh và cô ta mới có cơ hội Thực hiện kế hoạch bỉ ổi kia Trong lúc chị hai đang báo hiếu với mẹ ruột Anh lại ngủ cùng với một con đàn bà Chẳng khác nào con điếm Coi nhành vô tội vì không ý thức được Nhưng xem lại từ đầu đến cuối Còn có thể để anh nhận hai tựa trong sạch Về mình nữa hay không Ngọc Hà hoàn toàn thất vọng Về người anh trẻ Tuy cô ấy không còn lớn tiếng như khi nói chuyện với Cẩm Tiên và bà Mỹ, nhưng dòng điệu cũng chẳng thể hòa hoảng hơn bao nhiêu. Cô ấy tiếp lời mình. Em thực sự hối hận vì đã tin tưởng anh sẽ bảo vệ tốt cho chị hai em. Nếu ba mẹ biết chuyện này thì chắc chắn cũng sẽ có cùng suy nghĩ như em. Anh hai anh cũng nên biết rằng anh và chị em không thể nữa. Vậy nên, ngày mai mong anh hãy có mặt ở tòa đúng giờ. Lời nói đánh thép phát ra từ cổ hồng của Ngọc Hà Khiến cho Tấn Hoàng đinh tay nhức ốc Hắn ta suy rực Tựa thân vào tường Đôi mắt đỡ đẫn không chút sức sống Những lời Ngọc Hà đánh sâu vào Tâm trí Tấn Hoàng Khiến hắn càng thấy tội lỗi và hối hận hơn nữa Cô ấy nói rất đúng Nếu như ban đầu hắn cương quyết hơn Dọn ra sống riêng Hoặc có thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ Ngọc Tú Thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế Hắn không dám làm Vì nghĩ bà Mỹ dù gì cũng là mẹ mình Cái lời thì không hay lắm Rồi hắn thấy Ngọc Tú nhẫn nhịn Cứ thấy hắn nghĩ sẽ ổn Miễn bà Mỹ và Cẩm Tiên Không đá động gì tới vợ hắn cũng chẳng sao Nhưng không Hắn đã sai Một sai lầm nghiêm trọng Phải chi thời gian quay lại Hắn nhất định sẽ không đi trên vết xe đổ này Một lần nào nữa Để rồi mất vợ Mất cả gia đình Ngọc Hà đã nói xong Cô ấy chán ghét cái ngôi nhà này Đến cung cực nên đã đề nghị với Ngọc Tú. Mình về tôi chị hai Lúc này Cẩm Tiên liền đứng dậy. Khuôn mặt cô ta đã bị sưng vù vì bị đánh. Tàu tài rối bời. bên khóe mắt còn đồng lại giọt nước. Cô ta réo lên. Tôi dứt định sẽ kiện cô vì tôi xâm hại thân thể người khác. Ngọc Hà tỏ ra không sợ trời, không sợ đất. Còn dành cho Cẩm Tiên một cái cười khinh bỉ. Hửm. <cười> Nếu muốn bản thân bị mất mặt thêm thì cứ kiện đi. Cứ việc kiện đi. Dứt lời liền kéo Ngọc Tú rời đi. Mà kệ sự giận dữ và ấm ức của cẩm tiên, đang trào dâng Tấn Hoàng thấy vậy, lần nữa gọi tên Ngọc Tú trong vô vọng. Tú! Tú! Nhưng cô ấy đã ngoảnh mặt đi không nhìn lại. Từ đầu tới giờ cô ấy chưa hề mở miệng ra nói chuyện với Tấn Hoàng một câu. Dường như xem hắn không còn quan trọng trong mắt. Lúc về Ngọc Tú thấy Ngọc Hà có chút bực dọc, nên cô đã chở, vừa chạy ra khỏi cổng lớn, cô đã lên tiếng. Thấy sẵn khoái hơn tí nào chưa? Ngọc Hà tu một tràng. Nếu không phải bà bị lớn tuổi, em đã đánh bà ta vài bạc tay. Đúng là chẳng ra gì, lại có thể làm ra điều chuyện đáng xấu hổ đó, tiếp tay với kẻ khác để phá hoại hạnh phúc của chính con trai mình. Thì cũng chỉ là cái loại phụ nữ như bà ta làm được thôi. Cũng tại vì bóng tay của em vướng víu quá Nên mới vừa cắt Nếu cầu mẹ đã cào cho con nhỏ kia mấy cái Để cô ta chừa cái thói thích quyến rũ chồng người khác Ngọc Tố nghe thấy thế thì bật cười Dữ dằn quá Đúng là giáo viên dạy văn Chửi cũng mượt và đá ta như vậy Ngọc Hà vì câu nói này của chị gái Mà cười ha hả <cười> Chị hai quá khe rồi Im lặng một lúc cô ấy lại hỏi Mà chị hai Chị hai quyết định ly hôn Không lưu luyến gì sao Ngọc Tú bình tĩnh trả lời Ừ Chị và anh ấy không thể nữa Chị mạnh mẽ thật đó Vậy bao giờ chị mới nói chuyện này cho ba mẹ biết Vài ngày nữa đi Đợi cho mẹ quẻ lại một chút Ngọc Hà Cảm ơn em Lời cảm ơn này là vì những chuyện Mà Ngọc Hà đã làm cho cô Cô ấy có thể mặc kệ rằng Bản thân mình là một giáo viên Cũng mặc kệ luôn sự nho nhã Lịch sự, tri thức, thường ngày Cứ thế cô ấy đã ra tay trút giận cho cô Khiến cô hả dạ phần nào Ngọc Hà khi nãy hùng hổ bao nhiêu Bây giờ lại yếu mềm như một con mèo nhỏ Bỗng dường cô ấy đưa tay ôm lấy eo ngọc tú Đầu tựa vào tấm lưng mảnh cảnh của chị mình Lúc này viền mắt cô ấy đã ương ướt Chị hai Em sẽ bảo vệ chị hết mình Đừng mong ai có thể ước hiếp được chị của em Vì Ngọc Tố giấu kỵ quá, nếu như Ngọc Hà biết sớm thì cô ấy đã qua nói chuyện rõ ràng với bà Mỹ. Bà Mỹ vẫn cứng đầu thì đến Tấn Hoàng, bằng mọi giá cô ấy phải bắt anh ta, đưa ra biện pháp giải quyết hợp lý. Không sống chung thì ra riêng, để không phải xảy ra những chuyện tồi tệ như thế. Ngọc Hà vô cùng thương yêu người chị hai của mình. Cô ấy có thể làm tất cả vì chị hai, khiến chị luôn vui vẻ. Ngày hôm sau Ngọc Hà vì không an tâm nên đã đưa Ngọc Tú cùng đến tòa. Tấn Hoàng đến rất đúng giờ hắn đưa mắt nhìn Ngọc Tố. Lần cuối cùng hắn đưa ra tỉnh cầu với cô. Ngọc Tú em có thể cho anh cơ hội cuối cùng được không? Biết là cô sẽ không đồng ý nhưng hắn vẫn dấy lên tuy hy vọng nhỏ nhoi. Không khác gì so với dự liệu của hắn. Ngọc Tú bình tạng đáp. Tấn Hoàng, sau này chúng ta làm bạn cũng rất tốt. Nói rồi liền xoay người đi vào bên trong. Tấn Hoàng biết sau hôm nay hắn và cô sẽ hoàn toàn trở thành người xa lạ. Hắn không nỡ buông tay cô, không nỡ nhìn cô rời xa mình, nhưng hắn đã thông suốt. Hắn nghĩ bản thân không thể mang lại hạnh phúc cho cô, khiến cô đau khổ nhiều như thế. Giờ đây nếu dây dừa mãi, cô sẽ càng đau lòng hơn nữa. Nên hắn mới đến nơi này để cùng cô làm thủ tục ly hôn. Chỉ là hắn Tây tiếc lắm. Một cô gái tốt như cô Lại bị hắn bỏ lỡ mất rồi Ngoài số tiền mà cả hai dành dùm ra Thì Ngọc Tú không lấy thêm Bất cứ thứ gì khác Cô nói với Tấn Hoàng một anh nhanh chóng lấy lại tinh thần Đừng làm cho em thất vọng nữa Thế rồi cô rời đi như chạy trốn Một giây một gắt Cũng không muốn ở lại cạnh hắn Vì cô sợ cô sẽ mũi lòng Khi chứng kiến hắn suy sụp Kể từ ngày hôm nay cô đã giải quyết được Hơn một tuần sau đó Ngọc Tú Mới dọn đồ để chuẩn bị về nhà Cô cảm ơn Phương Ly Diếu rít Vì những ngày qua đã cho cô ở nhỏ Phương Ly xùa tay Bảo đó là chuyện nên làm Kêu cô đừng khách sáo Miễn cô có thể vượt qua là được Cô còn đau lòng không? Phương Ly phụ cô xếp quần áo Rồi đặt ra câu hỏi với cô Ngọc Tú lắc đầu đáp Cũng đã nguyên ngoài không ý rồi Trở về cuộc sống độc thân cũng tốt lắm Ít ra không phải nhìn sắc mặt của người khác Ngọc Tú, khổ cho cậu quá Ngọc Tú ràng cái vali sau xe rồi tự chạy xe về nhà Dì Năm là người giúp việc ở nhà cô Thấy cô mang nhiều đồ giống như vừa dọn nhà đi Thì ngỡ ngàng hỏi Sao, sao con lại mang đồ trở về nhà hết rồi Ngọc Tú không trả lời câu hỏi của dì Năm Cô nhờ vả Dì kéo chiếc vali đó vào hộ con với Cô kéo một cái để chị Nam kéo cái nhỏ hơn Vì hôm nay là chủ nhật Nên ông Quang, bà Ngọc Ngọc Hà đều đông đủ ở nhà Khi thấy cô đã dọn hành lý về hết Chỉ có Ngọc Hà là bình tĩnh Còn ông Quang và bà Ngọc Thì lại vô cùng ngạc nhiên Ngọc Tú Đồ đạc của con không phải để bên nhà thằng Hoàng sao Bà Ngọc không hiểu chuyện gì Đang xảy ra Rốt cuộc Ngọc Tú đang muốn làm gì Ông Quang cũng hoang mang tột độ Sao vậy con, hai đứa cãi nhau sao? Nếu lâu lâu cãi nhau và dọn về nhà thì là chuyện bình thường, vì vợ chồng đầu giường cãi cuối chương hòa, có cự cãi lớn đến mấy chỉ cần cả hai vẫn còn yêu nhau sâu đậm thì mọi chuyện sẽ đều được giải quyết êm đẹp hết. Nhưng không đúng với suy đoán của hai người, đã đến lúc Ngọc Tú nói sự thật với gia đình mình biết. Ba, mẹ, con và Hoàng đã ly hôn. Cái gì? Ly hôn. Khuôn mặt bà Ngọc trở nên trầm trọng hơn, không nghĩ chuyện lại tới mức nghiêm trọng như thế. Ông Quang cũng nhíu chặt đôi mày mà hỏi. Sao lại tới bước đường này hả con? Ngọc Tú kể lại tường tận câu chuyện cho ba mẹ nghe, không sót một chi tiết. Kể luôn việc Ngọc Hà đến nhà bà Mỹ, cộng với việc cô đã đến tòa án làm thủ tục ly hôn với tấn hoàng. Xong xuôi, Ngọc Tú còn bồi thêm một câu. Con xin lỗi ba mẹ. Không phải vì con muốn giấu hai người đến tận bây giờ con mới nói Là vì con sợ mẹ ảnh hưởng tới sức khỏe đời mẹ ổn một chút con mới dám nói ra Bà Ngọc bật khóc nức nở Khuôn mặt cứng đợ Bà triều lên oán trách Trời ơi con bé ngốc Ngọc Tú thấy tình hình không ổn Cô vội đến gần bà Ngọc để trấn an Mẹ à không sao nữa đâu mẹ cô thấy độc thân cũng tốt lắm Sống một mình không vướng bận gì cả Nói rồi cô nở một nụ cười nhẹ tin Muốn biểu lộ rằng cô đã không còn buồn bã Mong rằng bà Ngọc sẽ yên tâm Nhưng làm sao bà Ngọc không biết được chứ Để đánh đổi được nụ cười này Cô đã bỏ ra không biết bao nhiêu giọt nước mắt Thân là mẹ Khi nghe chuyện của con gái Bà Ngọc lại xót xa hơn Gấp trăm ngàn lần Đứa con mà bà yêu thương Xem như bạo bối Lại bị người khác chẳng coi ra gì cả Nghĩ đến những ước ước mà cô đã phải chịu Ba không chịu nổi, bật khóc nước nở Ngọc Tú và Ngọc Hà không ngừng xoa dịu mẹ Mẹ đừng khóc nữa ảnh hưởng tới sức khỏe đó Như thế là tại con rồi Đúng đó mẹ, mẹ khóc chị hai với con sẽ đau lòng lắm bà Ngọc cố nín Nhưng đứa bác vẫn cứ chạy ra Từ đầu tới cuối ông Quang vẫn luồn bất động Cơ mặt ông dán ra Sự buồn khổ bỗng xuất hiện trong đôi mắt đen sâu Nhìn ông dường như đã già hơn nhiều tuổi, chứng kiến cảnh ông quan đau đớn, nhưng không thốt nên được lời nào. Ngọc Tú càng đau lòng hơn nữa. Ba Cô khẽ gọi chỉ muốn ôm ông vào lòng, ông Quang thở dài một hơi tự trách. Nếu như trước đây ba không đồng ý gã con cho nhà bên đó, thì hay biết mấy. Vì ông quan có nhìn ra sự lạnh nhạc của bà Mỹ khi đến nhà bàn bạc chuyện hôn sự cho Ngọc Tú và Tấn Hoàng. Nhưng Ngọc Tú đã quyên ông đừng suy nghĩ quá nhiều Còn nói chắc là bà Mỹ hơi căng thẳng Nên mới như thế Ngọc Tú còn nói dối ông rằng Bình thường đến nhà bà Mỹ chơi Thì bà đối xử với cô tốt lắm Khi nghe lọt tai những lời này Ông mới không để ý tới nữa Đến hôm nay mới biết Thái độ ngày ấy của bà Mỹ Tất cả đều là sự thật Vậy mà bây giờ ông Quan mới nhận ra Ông đau lòng lắm Con gái của ông đã chịu đường quá đủ Ông còn không nỡ nặng lời với cô, vậy mà cô lại bị người khác không coi trọng như thế. Đều biết trước, điều này thì cho dù có giết chết ông, ông cũng không gã cô đi. Ngọc Tú trồn người về phía trước, rồi đặt lên tay ông Quang. Cô dịu dàng bảo. Bà, câu sao nữa rồi, tất cả đều đã qua. Thật ra chỉ có bà Mỹ không ưa con, nhưng mà anh Hoàng rất tốt với con. Cũng đã bù lại được phần nào chỉ là con quá mệt rồi. Cũng không muốn tiếp tục nữa Để mới quyết định ly hôn Mẹ phải tìm bà ta để nói cho ra lẽ Bà Ngọc kích động muốn bật dậy Thì đã bị hai chị em Ngọc Tố ngăn cản Mẹ đừng mà Con đã ly hôn rồi Bây giờ chúng ta không dính dáng gì tới họ nữa hết Mẹ yên tâm đi Hôm bữa con đến nhà bà ta Quậy tanh bành một trận luôn Giờ đây mẹ không cần đến nữa đâu Ngọc Hà thấy mẹ như thế Thì lên tiếng Nghe hai đứa con gái khuyên ngăn Bà Ngọc mới thôi cái ý định kia Rồi bà lại bật khóc Sao số con tôi lại khổ như thế Không thể có nỗi một gia đình hạnh phúc Phải mất một lúc lâu Thì Ngọc Tú mới chỗ bà Ngọc nín Cô không dám khóc hay tỏ ra yếu đuối Vì cô sợ người thân của mình Sẽ đau lòng theo Nhất là mẹ cô Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua tôi Chỉ là không biết cần bao nhiêu thời gian Để chữa lành được bản thân Mới đó đã gần 2 tháng trôi qua Hiện tại Ngọc Tú có thể trở về cuộc sống bình thường rồi Tình yêu mà cô dành cho Tấn Hoàng dường như đã không còn mãnh liệt như trước Thay vào đó nó đã dần tan biến đi Bởi cô biết Mình không nên giữ mái đoàn tình cảm ấy Vì anh và cô vốn chẳng còn cơ hội nào nữa Hiện tại Ngọc Tú rất vui vẻ Với cuộc sống của mình Được ở cạnh người Tấn mỗi ngày Làm điều gì cũng thoải mái Có phải lượng Tấn Hoàng đến trường đón cô Muốn đưa cô đi ăn một bữa hoặc trò chuyện một chút Cảnh này đã bị một số đồng nghiệp bắt gặp Họ tỏ ra vui mừng và ngưỡng mộ trước hạnh phúc của cô Khi ấy Ngọc Tố đã thẳng thắng thừa nhận Bản thân đã ly hôn Sau đó cô đã từ chối luôn lời đề nghị của Tấn Hoàng Bảo hắn đừng đến gặp cô nữa Tấn Hoàng hiểu ra Sợ sẽ làm phiền tới cô nên chỉ có thể nhắn tin hỏi han Nhưng không một lần nào Ngọc Tố trả lời Tin tức ly hôn đã truyền tới tay Minh Diễn sau đó. Lúc ấy anh mới hiểu vì sao Ngọc Tú đã khóc nhiều như thế ở công viên. Hóa ra sự thật là vì chuyện của gia đình chồng. Minh Diễn đã để tâm tới Ngọc Tú nhiều hơn. Anh nhận ra cô đã trở nên bình thường, không còn đau lòng hay buồn bã nữa. Ngược lại rất vui vẻ với học sinh, còn đùa giỡn với các giáo viên đựa khác. Lúc nhìn Ngọc Tú cười trái tim Minh Diễn đã đập dữ dội. Khoảnh khắc ấy anh mới biết Bản thân vẫn chưa thể nào quên được cô, vì lúc trước biết cô có chồng nên mới cố gắng dặn lòng mình lại, không được có suy nghĩ quá xa. Hiện tại cô đang độc thân, anh cũng độc thân, vậy nên anh quyết định sẽ theo đuổi cô. Minh Diễn chẳng nói chuyện với cô nhiều hơn, cũng hay nhắn tin với cô để bàn việc. Ban đầu Ngọc Tú cứ cho rằng tính tình Minh Diễn dễ gần, vui vẻ nên mới hòa nhã với cô. Cô chưa từng nghĩ rằng anh sẽ thích cô và muốn theo đuổi cô. Chứ sau đó cô mới nhận ra Người đàn ông này dường như Chỉ đối tốt với một mình cô thôi Ngọc Tú hoài nghi lắm Cô không biết rốt cuộc là Anh đang có ý nghĩ gì Cô cũng mặc kệ luôn Dù gì hiện tại anh cũng chưa thể hiện tái quá Nên cô cũng không thể đoán Bao giờ anh có động tĩnh chị quá trớn Thì tính sau vậy Cẩm ti bị trễ kinh nguyệt Cô ta lo lắng Đi kiểm tra thì phát hiện ra mình có thai Nhìn cái que có hai vạch đỏ chót Cô ta kinh ngạc tới mức không thể nói nên lời Mình, mình có thai rồi Đây là con của Tấn Hoàng Là con của anh ấy Mặc dù trước ngày phát sinh quan hệ với Tấn Hoàng Cẩm tiên có ngủ một đêm với Đức Trí Khi ấy gã đã lỡ không dùng biện pháp an toàn Nên sáng hôm sau Cẩm ti đã uống một viên tránh thai khẩn cấp Cô ta tin tưởng rằng Cái thai này nhất định là của Tấn Hoàng Không sai vào đâu được Cẩm tiên vui mừng tới mức Cô ta muốn nhảy cẩn lên Trong những ngày qua, Tấn Hoàng luôn đối xử lành nhạt với cô ta. Cô ta có ai đến tìm bà Mỹ, nhưng rất ít khi thấy hắn ở nhà. Nếu có ở nhà cũng sẽ rời đi ngay, một cái nhìn cũng chẳng tèm dành cho cô ta. Cẩm tiên yêu Tấn Hoàng nhiều lắm, cô ta không thể nào quên được hắn. Như để chiếm lấy trái tim của hắn là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng có phải hiện tại ông trời cũng đang muốn giúp cô ta hay không? Là để cô ta mang tay con của hắn ngay lúc này. Cẩm tiên phá lên cười đắc ý <cười> Ngọc Tú ơi là Ngọc Tú Cô gã tranh hoàng hai năm như chẳng có nỗi một đứa con Tôi chỉ vừa ngủ với nấy một đêm thôi Thì đang mang tay con của anh Có phải nên nói cô tệ lắm không Thiền chức cao quý khi được làm mẹ cũng không có Đúng là đáng đời cô Nếu gặp lại Ngọc Tú lần nữa Cẩm tiên nhất định sẽ nói cho cô biết Tin tức này để cô có thể vui mừng tay tấn hoàng Nghĩ tới đây tôi Cô ta sướng tới phát điền lên Không chờ đợi gì thêm nữa Cô ta gấp gáp chạy xe đến nhà bà Mỹ Và thông báo tình hình này cho bà ta biết Khi vừa nghe cẩm tiền nhắc tới hai chữ mang tay Bà Mỹ vui mừng đến mức bật cười thành tiếng Khuôn mặt bà ta nở một nụ cười rạng rỡ Đúng là tốt quá, tốt quá Cuối cùng thằng Hoàng cũng đã có con rồi Căn nhà này cũng đã có cháu nói giỏi rồi cẩm tiền để bà Mỹ cười thỏa thích một lúc rồi mới hỏi Nhưng mà liệu Anh Hoàng có chịu nhận đứa con này không vậy bác Bà miễn nghiêm túc đáp Không nhận cũng phải nhận Chẳng lẽ nó bắt cầu phá sao Nếu nó làm như thế Bác sẽ đánh chết nó Cẩm tiền con hãy yên tâm đi Bằng mọi giá bác sẽ bắt nó cưới con Chỉ có con mới có tư cách trở thành con dâu của bác Dạ bác gái Thời gian đầu không có Ngọc Tú bên cạnh Tuấn Hoàng đã đau khổ Và không thiết ta gì nữa Nhưng sau một khoảng thời gian buông thả, hắn đã bắt đầu phấn chấn tinh thần trở lại. Hắn vẫn đi làm bình thường, vẫn ăn uống không bỏ cử. Có một điều duy nhất, hắn không còn nở bất cứ một nụ cười nào nữa. Tấn Hoàng trở về nhà, vẫn như mọi khi hắn không thể quan tâm tới bà bỉ và cẩm tiên, cứ thế xăm xăm đi lên lậu. Bà Mỹ nhìn hắn, đã lên tiếng gọi. Hoàng, con đứng lại, mẹ có chuyện muốn nói với con. Tử Hoàng nghe giọng bà Mỹ lên bên tai, hắn khựng lại hai giây rồi tiếp tục bước đi. Thấy không thể ngăn cản được hắn, Cẩm Tị vội vàng lên tiếng. "Em mang thai rồi." Câu nói này có tác động lớn đối với hắn. Chân người đàn ông bị ghì lại, thấy vậy, Cẩm mới nói tiếp. "Đứa bé là con của anh." Tử Hoàng đưa ánh mắt sắc bén nhìn cho hai người phụ nữ đang ngồi trên sofa. Không biết hắn suy nghĩ điều gì, Bỗng dưng cười khẩy một tiếng rồi bảo <cười> Thì sao? Bà Mỹ không ngờ thái độ của hắn lại dựng dừng như thế Không nhìn được bà ta đã đứng bật dậy Không thể nói như thế Dù sao con cũng là cha của đứa bé Chẳng phải cái tai đó là hai người muốn sao? tôi đâu có cần Tấn Hoàng lạnh nhạt đáp Bà Mỹ không chịu tua mà ra sức thuyết phục hắn Nói gì thì con cũng có trách nhiệm trong chuyện này Con không thể bỏ mặc cẩm tiền Tấn Hoàng không thể tàn độc tới mức bác cầm tiền phá tay. Nên đối với chuyện này hắn chỉ dưỡng dương, nhiều vốn không liên quan tới hắn. Chẳng lẽ mẹ bác con chịu trách nhiệm bằng cách lấy cô ta? Mẹ à, đây là hai người tự làm tự chịu. Mẹ muốn cháu tới phát cuồng rồi. Nếu đã có thì mẹ tự mà lo liệu đi chứ, sao mày nói con? Bà Mỹ biết chắc chắn hắn sẽ không chịu ngay. Nhưng bà ta cũng sẽ không để yên như vậy. Bằng mọi giá sẽ khiến hắn rước cẩm tiền về nhà. Tấn Hoàng, con còn trách mẹ sao? Còn tụ nó sống với con 2 năm, nhưng đã có con chưa? Là vì sao? Vì nó không thể sinh được. Cẩm tiên ngoan hiền xinh đẹp như vậy. Mẹ là đang giúp đỡ cho con đó. Giúp con có con và cưới được một người vợ hiền. Tấn Hoàng, con không hiểu nỗi lòng của mẹ sao? Tấn Hoàng như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Hắn không nhìn được liền nhết mép, khinh thường. Mẹ luôn nghĩ rằng mình đúng. Đến bây giờ vẫn không nhận ra lỗi sai. Đúng là hết nói nổi Bà Mỹ bị đứa con trai này Làm cho tức chết Bà ta quát lên Còn dám nói chuyện với mẹ như vậy sao Đừng có nhắc tới tên con nữa Bây giờ mặt mẹ con còn không muốn nhìn Đừng nói đến là nhắc đến việc nói chuyện Dứt lười hắn liền xoay gót Đi tặng lên lậu Quyết không để tâm đến sự tức giận của bà Mỹ Con Con Bà Mỹ tức điên lên Không nghĩ hắn lại dám ngủ nghịch với bà ta như vậy. Cẩm Tiên cố tỏ ra lo lắng. "Bác cái anh ấy như thế là cô muốn chịu trách nhiệm sao? Vậy đứa con của con thế nào đây, không lẽ cô phải bỏ nó đi?" Bà Mỹ nghe từ bỏ thì hết hồn, vội khuyên nhủ Cẩm Tiên. "Cô được có nói như vậy chứ, làm sao có thể để đứa trẻ không có ba được." Là Tằng Hoàng nó vẫn còn giận bác, để thái độ mới ngang ngược như thế thôi. "Đợi một vài hôm nữa bác sẽ nói chuyện với nó." Phải bắt ép đó cưới con cho bạn được Cẩm tiên vợ đau lòng rồi rơi nước mắt Bà Mỹ thấy thế vội vàng dỗ dành cô ta Vì sắp đến Noel Trường có tổ chức hoạt động quyên góp Giúp gia đình những em học sinh Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Rồi lấy tiền đó để mua gạo Và vài thứ thiết yếu khác Như đường, dầu ăn Để quyên tặng cho những gia đình khó khăn ấy Do Ngọc Tố có hoạt động bên đoạn Nên cô đã sung phong Làm người đại diện trường để đi tặng quà Tất nhiên đã được phê duyệt Tình cờ rằng Người đi cùng với cô là Minh Diễn Thế là lần đầu cả hai có không gian riêng Sau mấy tháng làm việc chung trường Vì Minh Diễn có xe hơi Nên anh đã lái xe và chở Ngọc Tú đi Trên đường đi cả hai Không có chủ đề gì để nói với nhau Nên anh phải im lặng Nhưng Minh Diễn lại không muốn yên tĩnh như thế Anh đã chủ động bắt chuyện trước Đầu tiên chúng ta sẽ đến nhà Của em Huỳnh Dư Địa điểm gần nhất Ừ được Ngọc Tú trả lời xem như đã nghe thấy Cô tò mò về người đàn ông trước mặt mình Nên đã đặt ra câu hỏi Nghe nói trước đây Anh dạy ở trường chuyên Sao lại chuyện đến trường của chúng tôi chứ Mình diễn thấy cô có vẻ để tâm tới mình Thì anh rất vui Anh thật lòng đáp Lúc trước bởi vì tôi học ở đấy Nên muốn ra trường Rồi về lại trường cấp 3 Mình từng học để dạy Nhưng lâu dần Giáo viên gạo cội cũng từ từ nghỉ hưu hết Một số thành phần cũng đã đấu đá ngầm với nhau vả lại nhà tôi cũng cách trường Hơn nửa tiếng đi đường nên tôi quyết định Nộp đơn xin về trường cô May mắn là đã được duyệt Ngọc Tú chớp nhẹ mi mắt Ừ, cách đây không lâu có một giáo viên nữ cũng mới nghỉ hưu Rồi anh lại xin về đây dạy ngay Trùng hợp thật đó Tôi cũng thấy như vậy Minh Diễn nở một nụ cười điển trai Thế còn cô Cô trước đây chỉ dạy ở trường này thôi sao Ừ Gần nhà nên được tôi ưu tiên Mà anh không dạy thêm sao Nghe tụi nhỏ bảo anh dạy dễ hiểu lắm Với lại anh cô cũng có chút nhan sắc Dạy thêm thì tụi nó sẽ học ào ào cho xem Nghe cô nói thế Người đàn ông bật cười Anh nhìn vào Google Map Rồi đáp lời cô Cảm ơn lời khen của cô nhé Nhưng mà tôi thấy dạy nhiều đó Đã đủ truyền kiến thức cho tụi nhỏ Không cần phải dạy thêm đâu Chỉ một câu nói này của anh cũng đủ để cô biết nhãn anh giàu có tới mức nào. Lưu giáo viên cũng không đến nỗi gọi là quá cao. Đã thấy anh còn không đi giày thêm. Rồi đi dạy thì có khi chạy xe máy. Trời mưa thì lái ô tô. Bấy nhiêu đó tôi cũng biết được gia đình anh vốn không nghèo có gì cả. Chắc chắn là rất giàu có. Hai người trò chuyện vài câu thì cũng đã đến nơi. Thế là cả hai cùng đi vào nhà của bạn học sinh tên là Huỳnh Dư. Minh Diễn ga lăng mang hết quả Ngọc Tú muốn phụ nhưng anh đã từ chối Sau khi hỏi hang và trao tặng quà cho gia đình xong Cả hai lại tiếp tục đi đến nhà khác Mỗi lần thực hiện xong Họ đều ghi lại hình ảnh để mang về trường Cứ thấy tốn cả một buổi sáng Hiện tại đã đến chợ cơm trưa Minh Diễn đưa ra đề nghị Hay là chúng ta ghé vào quán cơm gần đây để ăn luôn đi Ngọc Tú đồng ý ngay vì nếu cô về nhà thì phải bác anh đưa cô đi ngược lại để lấy xe. Như thế thì tốn công của lắm, thế nên cô không từ chối. Được rồi, vậy đi đến quán này đi. Thế là họ ghé vào một quán cơm bình dân, rồi bắt đầu dùng bữa. Ngọc Tú cười sẵn quái. Chưa bao giờ thấy vui như bây giờ. Chứng kiến nụ cười của những mảnh đời cơ cực kia khiến tôi nhẹ nhõm hẳn. Minh diện biết cô là người lương tiện, anh quý cô cũng vì đi mấy. Đúng rồi, mặc dù phần quà không quá nhiều tiền Nhưng họ tỏ ra rất vui Còn liên tục cảm ơn Nhiều lúc chị thấy như vậy đã là quá hạnh phúc Cơm được mang lên Hai người bắt đầu dùng bữa Xong rồi, Minh Diễn chủ động trả tiền cho Ngọc Tú Nhưng đã bị cô ngăn lại Sao lại có thể để anh trả được chứ Tôi ngại lắm Có gì mà phải ngại Chúng ta là đồng nghiệp với nhau Hôm nay tôi bao cô thì hôm cát cô bao lại Như thế không phải ổn hơn sao Dưới sự thuyết phục của anh Cuối cùng cô mới không từ chối nữa Sau đó anh đưa cô về lại trường Trên đường đi không biết Người đàn ông đó đã suy nghĩ thế nào Bỗng dưng anh đã quyết định Thổ lộ bản thân Minh Diễn tỏ ra nghiêm túc Ngọc Tú à Tôi có thể theo đuổi cô không Ngọc Tú đưa mắt nhìn dòng người tấp nập Bên ngoài cửa kính Chính câu nói này của Minh Diễn Đã khiến cô giật mình mà quay sang nhìn anh Cô tưởng mình nghe lầm Nhưng khi thấy ánh mắt có chút chân thành của anh, cô liền biết vừa rồi bản thân đã nghe đúng. Minh Diễn bỗng phanh xe, anh dừng lại bên đường, lúc này anh đã quay mặt về phía cô. Lần nữa lặp lại câu hỏi của mình. Tôi thích em lắm, tôi muốn theo đuổi em. Anh đang đùa sao? Ngọc Tố không thể cho rằng người đàn ông này đang nghiêm túc với cô. Gì vậy chứ? Thích cô sao? Vì sao lại có chuyện này? Minh Diễn trình trọng đáp. Tôi không đùa. Lần đó vô tình chứng kiến cả em cứu cậu nhóc bị đuối nước Tôi đã bị rung động bởi em Vốn định sẽ theo đuổi em Nhưng sau đó biết em đã có chồng Tôi mới giăng lòng mình lại Tuy nhiên bây giờ em hoàn toàn trong trạng thái độc thân Vậy nên tôi có quyền theo đuổi em chứ Ngọc Tú bị anh làm cho kinh hãi Bởi cô không nghĩ rằng anh đã để mắt tới cô từ cái lần gặp mặt đó Lại còn tặng thắng nói ra lời này trước mặt cô Anh không sợ khi bị cô từ chối Thì cả hai sẽ khó mà nói chuyện với nhau sao Thậm chí khi nhìn nhau cũng trở nên khó xử Ngọc Tú không biết phải làm sao Cô nói không thành câu Anh... anh không nên như vậy đâu Anh nên biết rằng Tôi... tôi vừa mới ly hôn không lâu Tôi là người đã từng trải qua một đời chồng rồi đó Ngọc Tú tự nghĩ sau này chắc hẳn Cô sẽ khó có thể chấp nhận thêm một ai khác Một phần vì cô chưa thể quên được Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ Những kỷ niệm tươi đẹp giữa cô và Tấn Hoàng Phần còn lại là vì cô luôn cho rằng Người khác sẽ không chấp nhận cô Dù sao cô cũng đã từng có chồng Nhưng rõ ràng Minh Diễn là người hiểu rõ vấn đề ấy Vậy mà anh vẫn nảy sinh ý định theo đuổi cô Thích cô bởi cô đã cứu được càng nhóc kia sao? Trước sự lăng tăng của Ngọc Tú Minh Diễn không ngại ngần gì cả Như thế thì đã sao? Tất cả đều không quan trọng Tôi chỉ biết Tôi thích em mà tôi Như vậy là đủ rồi tôi thực sự muốn có tương lai với em Ngọc Tú không biết làm sao để anh có thể buông bỏ cái ý định kia Làm bạn chẳng phải tốt hơn sao Cứ cho là anh thích tôi, muốn có tương lai với tôi Nhưng gia đình anh lại là một vấn đề nan giải Họ sẽ đồng ý để một người phụ nữ từng trải một đời chồng về làm dâu sao Ngọc Tú lấy lý do này ra để mong mình diễn có thể suy nghĩ kỹ và sâu xa hơn Rồi thôi cái định ban đầu của anh Nhưng dường như người đàn ông này đã kiên định Anh thốt lên những lời hứa chắc nịch em yên tâm đi Mẹ tôi là một người hiểu chuyện Sau khi trở về tôi sẽ nói rõ cho mẹ biết Tôi tin rằng mẹ sẽ đồng ý Ngọc Tú hết nói nổi với anh Cũng muốn lấy gia đình anh ra để làm khó Vậy mà Minh Diễn cũng có thể đối đáp trôi chảy như thế Vì để chứng thực lời nói của mình Nên buổi chiều hôm ấy Sau khi dùng cơm Mình diễn đã bảo ba mình là ông Phú và bà Thảo ngồi lại. Anh nói có vấn đề cần phải bàn bạc với họ. Thấy sắc mặt anh nghiêm trọng, bà Thảo liền gấp gáp đặt ra câu hỏi. Mình diễn, rốt cuộc là có chuyện gì thế con? Mẹ, hôm nay con muốn nói với ba mẹ một vấn đề có liên quan tới chuyện đại sự của con. Mình diễn nghiêm túc, sống lưng tặng tắp. Giọng ông Phú ôn tồn, con nói đi. Dưới sự chờ đợi của ba mẹ mình, Minh Diễn đặt ra giả thuyết, hay nói chính xác hơn là tình huống của anh hiện tại. Ba, mẹ, nếu như con phải lòng một người phụ nữ từng có gia đình, thì hai người có thể chấp nhận cô ấy không? Bà Thảo nghe thế thì tạng thốt. Sao con lại thích người như vậy? Bao nhiêu cô gái chưa lập gia đình thì con không để tắm? Ông Phủ có hơi nhiều mắt nhưng không hỏi, Minh Diễn nói ngay. Mẹ à, tình cảm đâu phải là thứ có thể cưỡng cầu Còn có cảm xúc với ai thì thích người đó, vậy tôi Bây giờ ông Phú nghe mới dò xét Người phụ nữ đó là người như thế nào? Minh Diễn diễn tả về Ngọc Tú cho hai người nghe Cô ấy là một giáo viên, dạy toán chung trường với con Năm nay đã 27 tuổi, là một người hiểu chuyện lễ phép Cũng là người mà mẹ từng gặp Người mẹ từng gặp là ai chứ? Bà Thảo nghe thế thì ngạc nhiên Rồi bà bắt đầu suy nghĩ Để tìm kiếm ra đáp án Chợt bà nhớ tới cái lần mình nhập viện Cách đây 2 tháng trước Bà đưa ra suy đoán Chẳng lẽ là Ngọc Tú Minh Diễn cực đầu đáp Dạ là cô ấy Bà Thảo à lên một tiếng Rồi hỏi hăng về tình hình của cô Còn có biết lý do vì sao Nó ly hôn chồng không Thấy con bé hiểu chuyện và lương thiện như vậy kia mà Chỉ nhìn vào hành động cứu người của Ngọc Tú cũng đủ biết con bé là người thế nào. Vậy nên nguyên nhân khiến con bé li hôn chắc chắn là phía chồng cũ của nó. Cô ấy không nhắc tới à? Ông Phú không hiểu chuyện gì. Em từng gặp qua người phụ nữ đó rồi sao? Đúng vậy, lần đó chỉ là vô tình gặp tôi. Nói rồi bà Thảo kể lại cho ông Phú nghe. Nghe xong, ông Phú gật gù như đã hiểu. Rồi nói một câu khiến Minh diễn. Thoáng sự sốt Nếu con đã thích người ta như thế Thì cứ thoải mái mà theo đuổi đi Bà không cấm cản Và bà tin tưởng mắt nhìn người của con Ông Phú chấp nhận Vì ông không muốn làm khó con trai Những năm qua minh diễn Luôn trong trạng tái độc thân Ông còn lo hơn cả anh Sợ anh vẫn còn vì mối tình đầu Không muốn tìm hiểu thêm bất cứ ai Giờ đây anh đã chịu mở lòng ra Với người khác Hà cớ gì ông phải gây gắt Bác Anh không được quen người như thế này Người như thế kia Ông Phú vốn thường yêu con cái Nên những chuyện không vi phạm chuẩn mực đạo đức, xã hội Hay vi phạm pháp luật Ông đều chấp nhận hết Với lại qua lời kể của vợ mình Ông Phú cũng hình dung được phần nào Về tính cách của Ngọc Tú Thế nên ông không suy nghĩ nhiều Đã đồng ý với Minh Diễn ngay Điều đó khiến cho anh Rất cảm kích Bà, con cảm ơn ba Bà Thảo cũng không phải thuộc dạng quá khó Bà cũng giống như chồng mình Luôn thấu hiểu và yêu thương con Ngọc Tú là một cô gái tốt Một lời khen của bà Thảo Cũng thể hiện rõ suy nghĩ của bà Minh Diễn vui mừng ra mặt Mẹ, con yêu mẹ Rồi anh đưa tay ôm lấy bà Thảo Khiến bà vui vẻ Ban đầu anh cứ nghĩ Sẽ tốn một chút công sức Để thuyết phục ba mẹ Nhưng không ngờ họ lại dễ dàng đến như thế Điều đó khiến cho anh rất ngạc nhiên Minh Diễn cảm thấy may mắn Khi được sinh ra bởi ba mẹ anh Được họ dạy dỗ, yêu thương Và thấu hiểu Điều đó khiến anh rất hạnh phúc Như vậy anh đã có được câu trả lời dành cho Ngọc Tú Vì sợ Ngọc Tú không tin Nên trước khi nói chuyện với ông Phú Bà Thảo Anh đã ghi âm lại cuộc trò chuyện ấy Do quá nôn nào anh đã gửi nó qua cho cô nghe Còn đính kèm theo một giọng tin nhắn Em có thể yên tâm rồi chứ Ngọc Thú đang chấm bài kiểm tra cho học sinh Bỗng dương điện thoại đặt bên cạnh sáng lên Ngọc Tú đưa mắt nhìn Thì thấy Minh Diễn vừa gửi cho cô một đoạn ghi âm Cùng với một dòng tin nhắn Trái tim cô Bỗng đập nhanh một nhịp Ngọc Tú vốn định không quan tâm tới Nhưng cô lại chẳng có tâm trạng để chấm bài tiếp Thế là cô đã mở lên nghe Cuộc đối thoại Giữa gia đình Minh Diễn Cô không khỏi ngỡ ngàng trước sự chấp thuận của ba mẹ anh Đây có phải là quá dễ dàng hay không? Đúng, mỗi người sẽ có một tính cách và suy nghĩ khác nhau Như bà Mỹ, bà ta vốn ích kỷ nên không hề suy nghĩ gì đến Tấn Hoàng Bà ta thích cầm tiền trở thành con dâu nên không tiếc mọi thủ đoạn Còn về phía bà Tảo thì lại khác Không những có bà mà Âu Phú cũng đồng ý quan điểm với bà Họ cho rằng chỉ cần con trai họ hạnh phúc là đủ Còn lại những thứ khác họ không quan tâm Bài nãy Ngọc Tú vốn không nghe họ nhắc tới gia thế Điều đó cũng có nghĩa họ càng không bận tâm tới cái thứ Gọi là môn đăng hộ đối Chỉ cần con trai họ thích Thì họ sẽ để anh yêu Ngọc Tú rất ngưỡng mộ ông Phú, bà Thảo Họ là những người thấu tình đạt lý Luôn đặt bản thân vào vị trí của minh diễn Để hiểu và cảm thông cho con trai Ngọc Tú tắt điện thoại Cô không có ý định sẽ trả lời tin nhắn của anh Muốn trả lời thì cũng không biết phải đói sao Vì cô vốn không hề có tình cảm với anh Cô lấy ba mẹ anh ra Để làm cái cớ mà thôi Vậy mà vẫn bị anh thuyết phục Nếu thế thì cô từ chối bằng cách khác Bởi cô không thể Đến với anh Ngày hôm sau, Minh Diễn chạy xe máy Đến trường học Vậy mà vô tình gặp Ngọc Tú cũng vừa tới Thấy hiện tại nhà xe không có ai Anh Ly nhắc đến chuyện hôm qua Ngọc Tú, đoạn game đấy Đã khiến em yên tâm hơn chưa Vì không muốn yêu thương ngay bây giờ Vã lại cũng sợ Minh Diễn phí công vua ích Nên Ngọc Tú đã đi thẳng vào vấn đề chính Minh Diễn Thật lòng mà nói tôi không hề có ý gì với anh cả Càng không nghĩ tới chuyện mai sau với anh Hiện tại tôi không có ý định tìm hiểu với bất cứ ai Mong anh hãy hiểu cho Không sao Tôi có thể kiên trì chờ đợi em Trước thái độ lành nhạc của cô Anh hoàn toàn không thấy thất vọng Hay có ý định từ bỏ Bởi vì anh biết Theo đuổi cô không phải là chuyện dễ Ngày một ngày hai là có thể làm được Từ khi anh thổ lộ tâm tình của mình với cô Thì anh đã kiên quyết không buồn tay cô ra Đừng đặt quá nhiều hy vọng vào tôi Ngọc Tú không muốn bàn bạc thêm nữa Chỉ để lại một câu rồi rời đi Minh Diễn là người trong vài giây Sau đó vẫn với bộ dạng ung dung như thường ngày Anh xách cặp rồi đi theo sau cô Từ trước tới nay một khi Minh Diễn đã quyết tâm Với một thứ gì đó thì anh đều thành công thực hiện được. Giờ đây cũng như thế, anh đã căng căng muốn trở thành bàn trai của Ngọc Tố, thì anh cũng sẽ làm được mà thôi. Chỉ cần lần này phải tốn thời gian một chút. Bởi anh biết cô là người vừa trải qua tổn thương trong tình yêu, nên khó có thể mở lòng được nữa. Tuy biết vậy nhưng anh vẫn theo đuổi cô. Vì sao ư? Vì anh không muốn bỏ lỡ một người tốt như cô. Một người đã khiến cho trái tim của anh lành lẽo bao lâu nay, bỗng dưng trở nên ấm áp. Vì đã vô tình thấy Minh Diễn và Ngọc Tú nói chuyện, tuy ở khoảng cách khá xa, nên Phương Ly không biết họ đang bàn về vấn đề gì. Thế là khi chỉ có hai người, Phương Ly buôn lời chọc kẹo bạn thân. Dạo này thấy cậu và thầy Diễn thân thiết quá nha, đừng có nói anh ta đang theo đuổi cậu đó. Trước đây Ngọc Tú vốn không giấu giếm những chuyện quan trọng với Phương Ly, nên lần này cũng không ngoại lệ. Nói cho cô ấy nghe, Để có gì bắt cô ấy tâm sự với mình Cậu nói đúng rồi đó Phương Ly nghe thế thì giật cả mình Hả? Anh ta theo đuổi cậu thật cả Bé bé cái miệng lại tôi Ngọc Tú đánh nhẹ vào tay Phương Ly một cái Cô kể Mới vừa tỏ tình hôm qua luôn Nhưng bị mình từ chối rồi Cô nói rõ thêm Chi tiết câu chuyện cho Phương Ly nghe Cô ấy lắc đầu khó tin Cái này có được gọi là tình yêu sát đánh không? Người đàn ông đó đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi sao? Đừng nói là cậu đến mình còn nghi ngờ. Thích ai lại thích? Thật không thể hiểu nổi. Có lẽ là do Ngọc Tú nhà ta đáng yêu dễ thương quá đi thôi. Phương Lì bật cười ha hả. Cô ấy đưa ra lời nhận xét với Minh Diễn. Thật ra anh cũng điển trai đó. Đã thấy còn là một giáo viên giỏi. Gia đình anh ấy thì khỏi bàn. Có ba mẹ hiểu chuyện như vậy là quá tốt rồi. Ngọc Tú, hay cậu suy nghĩ thử xem, nếu như cậu... Cô chỉ nói tới đây thôi, Ngọc Tú đã đưa tay chặn ngang miệng không cho thốt ra thêm một lời nào nữa Cậu dừng được rồi đó, đừng có mà suy diễn viễn vong Phương Ly tỏ ra bớt mảng Như thế cũng tốt mà Tốt thì cậu tự đi mà chấp nhận Nhưng anh ấy có phải thích mình đâu chứ, nếu thích mình mình cũng sẽ đồng ý ngay Ngọc Tú đánh nhè vào bàn tay Phương Ly một cái mắng yêu. Cái con nhỏ này đã có người yêu rồi còn như vậy nữa. Bao giờ cậu tính kết hôn đấy? Cô quan tâm hỏi Han Phương Ly cười sẵn quái rồi mới trả lời. Anh ấy cầu hôn mình rồi. Hai bên cũng đã chọn ngày xong. 3 tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới. Vậy thì tốt. Nhớ là sẽ hạnh phúc đó. Cảm ơn cậu. Về phía bà Mỹ... Bà ta không thể chấp nhận việc Tấn Hoàng không làm gì. Thế là miễn có thời gian hắn ở nhà, bà sẽ tìm hắn để hỏi chuyện. Tấn Hoàng, dù sao bây giờ cẩm tiên cũng đã mang tài con của con. Ít ra con cũng nên có một danh phận với nó chứ. Chuyện của con với Ngọc Tú đã lỡ. Con còn hy vọng sẽ quay lại với nó được sao? Tấn Hoàng đưa mắt không chút hơi ấm, nhìn qua bà Mỹ. Cả người hắn toát ra sự lạnh lẽo chưa từng có. Mọi chuyện chẳng phải do mẹ gây ra sao Giờ đây mẹ con lấy lý do đó Để thuyết phục con à Hoàng Con cũng nên hiểu cho người làm mẹ này chứ Bà mẹ bắt đầu kể lễ Tỏ ra bản thân đáng thương Mẹ chỉ có một đứa con trai là con thôi Tuổi mẹ giờ đây đã 60 Biết đâu ngày mai chết thì sao Mẹ mong muốn con có một gia đình êm ấm Rồi sinh ra một đứa bé dễ thương Để mẹ có cháu ẩm bọng Đó là tâm nguyện cuối cùng của mẹ Con thương mẹ thì hãy nghĩ cho mẹ đi Trước những lời thành khẩn của bà Mỹ Tấn Hoàng vẫn không thay đổi sắc mặt Từ đầu hắn đã nói Hắn không thích cẩm tiên Vậy nên đừng có nói tới chuyện cưới xin Mẹ à Mẹ đừng ép con Gia đình hạnh phúc của con đã có Nhưng chính mẹ là người đã phá vỡ đi Con chưa trách mẹ Mẹ còn ở đây bắt ép con sao Về phần cẩm tiên Giờ đây cô ta cũng đã có tay Chẳng phải hợp ý mẹ quá rửa Mẹ còn đòi gì nữa đây Bà Mỹ nhằn nhó Tức tới nỗi muốn đánh cho đứa con trai này Vài cái Chẳng lẽ con để cẩm tiền cứ vậy mà sinh con ra Rồi ba mẹ nó sẽ để yên ư Còn người khác họ nhìn cấm tiền như thế nào đây Vậy còn con Người ngoài sẽ nhìn con ra sao Khi con ly hôn vợ để lấy người khác Tấn Hoàng không muốn cự cãi với bà Mỹ Bởi hắn đã quá mệt mỏi Từ khi Ngọc Tú rời đi Hắn đã không thiết tha gì với bất cứ thứ gì khác Hắn tậm chí đã vô cùng hận bà Mỹ Nhưng dù sao bà ta cũng là đấng sinh thành Là người nuôi nấng hắn tới tận bây giờ Hắn không thể bớt hiếu với bà Lúc này dưới nhà vang lên tiếng chuồng cửa Nhưng bà Mỹ lại không quan tâm Vì bà cảm thấy đau lòng trước sự ngoan cố của con trai Bà khóc lóc và gạo lên Hoàng, cô không thể nào nghe mẹ một lần này tôi sao? Mẹ gần đất xa trời rồi, mẹ chỉ có một thính cầu này với con thôi, vậy mà con cứ chống cãi mẹ. Tấn Hoàng ngồi sụp xuống. Mẹ đừng có lấy chuyện sống chết ra để uy hiếp con. Mẹ muốn con cưới vợ để con được hạnh phúc, hay là để thỏa mãn cảm xúc của mẹ đây? Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này chứ? Bà mẹ bắt đầu khóc ọa lên, tức tuổi, than trời trách đất. Không lâu sau đó, dì Tư ở dưới lầu chạy lên. Do cửa phòng của Tấn Hoàng không đóng, dì đã chứng kiến cảnh tượng ăn vạ này của bà Mỹ. Dì ngập ngừng hai giây rồi mới lên tiếng thông báo. Thưa chị, Cẩm Tiên và ba mẹ cô ấy đã tới, họ đang ở dưới phòng khách. Bà Mỹ đang quậy khóc ương um sườm, nghe thấy câu này liền đưa mắt nhìn dì Tư. Chị nói gì, ba mẹ Cẩm Tiên cũng tới sao? Về phần Cẩm Tiên cô ta vô tình để mẹ mình... Là bà Trinh thấy được que thử tay Cũng bởi cô ta đắc ý tới nỗi không muốn vứt đi Nên mới bị phát hiện ra Thế là bà Trinh đã điên cuồn chất vấn cô ta Cẩm tiên Cái này là của con sao Mẹ dạy dỗ con thế nào Để con phải mang nỗi nhục này rốt cuộc đứa bé là con của ai Cẩm tiên chưa có ý định Sẽ nói cho bà Trinh biết sớm như thế Cô ta còn đợi bao giờ Tấn Hoàng chịu lấy mình Thì mới thông báo cho họ Nhưng không ngờ bị bà Trinh phát hiện ra. Lần này cô ta không thể giấu giếm. Nhưng vì bị bác quả tan, Nên cũng khá bối rối. Mẹ! Nói nhanh lên! Là của anh Hoàng. Cẩm thiệt gai thật, cô ta bổ sung thêm. Lần đó con qua nhà bác gái chơi, Như lại vô tình xảy ra chuyện ngoài ý muốn với anh ấy. Trời ơi! Bà Trinh vỗ trắng, Không tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Thế vợ của thằng Hoàng đâu? Con không biết người ta đã có vợ rồi à Sao lại còn đâm đầu vào như vậy chứ Hay là con còn thích nó còn có ý đồ xấu với vợ chồng người ta Cẩm thị vội vàng đầy trách nhiệm đi hết Không phải mà mẹ Do hôm đó chị Tú về nhà mẹ ruột Anh Hoàng hơi say Nhìn nhầm con là chị Tú Sau đó con cũng hoảng quá mà không kịp uống thuốc Để rồi mới xảy ra cớ sự này Bây giờ con có tai rồi Con cũng nói với bác Mỹ Bác ấy còn nói sẽ đến anh Hoàng lấy con Bà Trinh nghe thế thì phẫn nộ, đập tay xuống bàn một cái rõ to. Còn nói cái gì? Lấy con, còn vợ thằng Hoàng thì làm sao? Chẳng lẽ bắt chúng nó ly hôn? Trời đất ơi, đúng là hoang đường mà. Cẩm thiên viên mát đã ương ướt. Cô ta giải thích. Hai người họ đã ly hôn vào hai tháng trước rồi mẹ à. Bây giờ anh Hoàng độc thân mà. Bà Trinh ngã ngửa. Chợt nhận ra điều gì đó, bà Trinh liền truy hoại con gái. Mẹ biết. Chẳng lẽ hiện tại con còn thích tàng hoàng? Mẹ thấy con dường như cũng muốn gã cho nó. Cẩm tiền, có phải con đã đồng ý với bác Mỹ của con hay không? Mẹ, quả thật là con còn thương anh Hoàng rất nhiều. Cẩm tiền vừa nói xong thì bị bà Trinh đưa tay tát vào mặt cô ta một cái. Hiện tại bà cực kỳ giận dữ, hai mắt đỏ lia. Mất dậy! Mẹ dạy con sao hả, con không nghe theo sao Người ta đã có vợ Vậy mà con còn tương tư cho bằng được Tưởng đâu đi nước ngoài rồi Con sẽ nguôi ngoai Nhưng không ngờ khi về nước con lại xuất hiện Và phá nát gia ca người khác Lại còn để mình mang thai với người ta Con có học đàng hoàng Mà lại trở thành kẻ thứ ba như thế Cẩm tiền, con làm cho mẹ quá thất vọng Bà Trinh đau đớn không thôi Đứa con gái mà bà ta cưng chịu Và yêu thương này không bao giờ Lại làm những chuyện khiến cho bà ta phải kinh hoàng Hỏi xem Chưa chồng mà đã có chữa có đáng mang nhục không chứ Thấy mẹ mình giận quá Sợ bà Trinh sẽ bắt ép cẩm tiên Làm những chuyện trái ý với suy nghĩ Cô ta đã quỳ xuống đất Cô ta vừa khóc vừa năn nỉ Mẹ ơi con biết con sai rồi Con đã dạy dục khiến cho mẹ đau lòng Nhưng chuyện đã lỡ rồi Con Con không thể bỏ đứa bé này được mẹ ơi Dù sao nó cũng là một sinh mạng mà Xin mẹ, mẹ hãy mẹ hãy thành toàn cho con đi Con thích anh Hoàng, con muốn gã cho anh ấy con... Bà trên lần nữa muốn đánh Cẩm Tiên Nhưng bàn tay bà đã khường lại trên Công Trung Đánh cô ta, nhưng người đau lại là chính mình Bà trên không nở xuống tay Nhưng bà ta giận lắm, rồi khóc theo con gái Tại sao con lại ngốc nghếch như vậy hả Cẩm Tiên? Nghe động tình khá lớn, ông bảo lên phòng Cẩm Tiên xem có chuyện gì xảy ra. Thì chứng kiến cảnh Cẩm Tiên đang ôm chặt lấy chân bà Trinh để khóc lóc. Bà ta cũng không nói nên lời. Ông bảo nhíu đôi mày rậm. Chuyện gì thế em? Con gái mình làm sai điều gì rồi sao? Bà Trinh hít một ngầm khí lạnh, lòng đau như cắt. Nó có tai với thằng Hoàng, bây giờ còn muốn gã cho người ta kia kìa. Bà Trinh nói ngắn gòn câu chuyện cho chồng biết. Nghe rộng, ông Bảo cảm thấy chân mình đứng công vững, liền loạn chọn sắp té. Cũng may ông đã nắm kịp cánh cửa. Ông Hoàng cũng không tin vào tay mình, mà thốt lên hài tiếng, trời ơi! Cẩm tiên biết chuyện không xong, cô ta bắt đầu vang xin, lại lục ba mẹ, mong rằng họ có thể chấp nhận yêu cầu của cô ta. Dù sao cũng là bậc làm cha làm mẹ, lần này cẩm tiên thực sự đã sai. Nhưng ông Bảo và bà Trinh không thể nào trách mắng con gái, nặng lợi. Hay bắt cô phải bỏ đứa bé Chỉ có điều họ đau lòng lắm Con gái của họ làm chuyện sai trái Là lỗi họ dạy dỗ không nghiêm khắc Cuối cùng họ cũng siêu lòng nghe tính cầu của Cẩm Tiên Hiện tại cái tai đã hơn 2 tháng Nếu cứ để mãi như thế sẽ không tốt Cái bụng Cẩm Tiên lớn Nhưng không có gia đình Thì chắc chắn sẽ bị chỉ trích Vậy nên vì thương con Ông Bảo và bà Trinh Đã đích thân đến tầng nhà bà Mỹ Cầm tiền vui lắm Nhưng nhận ra sắc mặt ba mẹ mình Là một màu đen u ám Cô ta không dám bộc lộ chút cảm xúc Chỉ có thể ngồi yên lặng từ đầu tới cuối Vừa vào nhà bà Mỹ và ngồi xuống sofa không lâu Bà Mỹ đã từ trên lầu đi xuống Theo sau còn có Tấn Hoàng Tấn Hoàng đoán chắc bọn họ đến đây để ép anh phải làm gì đó Nếu đã thấy Anh cũng nên ngồi lại để nói chuyện cho rõ Bà Trinh đi thẳng vào vấn đề chính Hôm nay vợ chồng mình tới đây Muốn nghe một lời giải thích rõ ràng từ miệng con trai cậu Cẩm tin đã mang tay rồi Không thể nào cứ để cái tay dần phát triển như vậy được Bây giờ bà Mỹ đã khôi phục lại bộ dạng điềm tĩnh Bà ta nghe thế thì hùa theo bà Trinh Cậu nói đúng đó Mình vốn sẽ định sang nhà cậu để xin lỗi Bàn chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ sau Nhưng không ngờ cậu đã sang trước rồi Tấn Hoàng nghe được câu này thì không khỏi câu mẹ Hắn tỏ ra không vui Chuyện hôn sự Là ai sẽ lấy cô ta Bà Mỹ nhanh chóng rơi vào trạng thái ngựa ngùng Bà Trinh nhận ra vấn đề liền chất vấn Còn nói như thế là không muốn chịu trách nhiệm với con gái bác Bác gái Là tự con gái bác treo lên giường của con con bắt con chịu trách nhiệm sao Ông Bảo nghe không lọt tay Giọng ông ta cứng rắn và giận dữ Hoang đường Giờ con đổ hết trách nhiệm cho cẩm tiền sao <cười> Không phải à Tấn Hoàng bật cười Rồi tỏ ra suy nghĩ của mình Cho những con người đang ngồi ở đây Con sẽ không lấy ai khác Cũng không chịu trách nhiệm gì ở đây cả Vì con không sai con đứa bé đó nếu sợ bị mang tiếng thì phá đi Ông Bảo và bà Trinh kinh ngạc Trước câu nói lạnh lùng của Tấn Hoàng Đến bà Mỹ cũng giật bắn mình Khi nghe hai chữ phá đi của anh Bà Mỹ lấy quyền uy của một người mẹ, bác Tấn Hoàng phải nghe lời mình. Tấn Hoàng, con của con, con có thể nhẫn tâm như vậy sao? điều bé không thể phá, con nhất định phải lấy cẩm tiền. Tấn Hoàng bật dậy trước khi rời đi, không quên để lại ánh dình sắc lạnh và lời nói ung dung, không mang chút hơi ấm. Mẹ tự mà đi lấy cô ta, thư đàn bà lăng loạn, lắng lơ, chắc nết Bà Mỹ biết Tấn Hoàng khó mà nghe lời bà. Nếu như thế, thì cục diện sẽ càng khó xử hơn nữa. Giờ chỉ còn một cách, là khiến hắn nghe lời. bớt chốc nguy hiểm, bà Trinh liền cầm con dao gọt trái cây, đặt vào củ. Tấn Hoàng, nếu con không nghe lời mẹ lấy Cẩm Tiên, mẹ sẽ chết cho con xem. Nghe tiếng quá của mẹ mình, Tấn Hoàng xoay đầu nhìn lại thấy cảnh tượng này. Đừng nói là hắn mà cả những người kia cũng kinh ngạc. Bác cái bác đừng manh động. Cẩm Tiên khuyên rằng. Bà Trinh cũng sen vào. Đừng vậy. Mỹ, có gì từ từ đói. Đứng trước sự lo lắng của những người đó, Tấn Hoàng lại không bận tâm mấy. Bởi vì hắn biết mẹ hắn chỉ đang muốn uy hiếp hắn, bắt hắn phải nghe theo. Mẹ à. Mẹ đừng có dùng cách đó để ép con. Càng ngày hắn càng thấy tuyệt vọng hơn. Mẹ hắn vì đạt được mục đích mà không ngại để hắn vào tình trạng khó xử. Tấn Hoàng. Chỉ cần con đồng ý lấy cẩm tiền mẹ sẽ đặt dao xuống Nghe theo yêu cầu và nhìn thấy gương mặt của bà Mỹ Tấn Hoàng chỉ thấy nực cười làm sao hắn im lặng vài giây Sau đó đưa mắt nhìn bà ta Khóe môi mỏng nhẹ nhét lên Tùy mẹ thôi Dứt lời liền xoay người rời đi Bà Mỹ vô cùng bất ngờ trước thái độ của con trai Sao nó có thể máu lạnh đến như thế Bà ta đã kề dao vào cổ Mà Tấn Hoàng vẫn không thay đổi suy nghĩ Bà Mỹ biết nếu mình không thực hiện mà chỉ hù dọa Thì Tấn Hoàng nhất định sẽ không nghe Thế là bà ta cố gắng chịu đau Rồi rạch một tay xuống cổ của mình Bà Mỹ vốn nhát gan không có nỗi can đảm Để thực hiện việc làm này được Nhưng nếu bà ta không làm chắc chắn Tấn Hoàng Vẫn cái lời bà ta Bà ta không cam tâm Thế nên đã thẳng thường xuống tay với chính mình Con dao gọt hoa quả cứ thế rời xuống đất Tạo ra âm thanh chói tay Cùng lúc đó máu đã từ cổ bà Mỹ chạy ra. Bà ta ngã xuống. bác gái! Mỹ! Nghe tiếng hét của Cẩm Tiên và bà Trinh. Tấn Hoàng xoay đầu lại nhìn thấy cảnh tường này. Thế láng phi như bay tới bên bà Mỹ. Một tay hắn giữ lấy tay bà. Đừng cho máu chảy ra nữa. Giọng hắn ruồn ruồn. Mẹ! Mẹ ơi! Sao mẹ làm như vậy chứ? Trước khi bà Mỹ ngất đi còn không quên dặn dò hắn. Còn phải lấy Cẩm Tiên. Tấn Hoàng sợ tới mức, chân tay luống cuốn. Nghe ông Bảo nhắc nhở, đưa tới bệnh viện, hắn mới bế bà Mỹ dậy và rời đi. Hắn thực sự không hiểu, bà Mỹ tại sao có thể làm tới mức này chứ? Bà Mỹ được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm. Hết thuốc mì, bà ta đã tỉnh dậy. Gia đình cẩm tiên cũng mở lại hỏi hàng vài câu. Và quyên nhủ bà Mỹ đừng làm chuyện dài dột, rồi cũng về nhà ngay. Hiện tại phòng bệnh chỉ còn có bà Mỹ và Tấn Hoàng. Từ đầu tới cuối Tấn Hoàng vẫn ngồi yên trên ghế, bất động. Hắn đang suy nghĩ về những chuyện mà hắn buộc phải làm. Nhiều khi cũng muốn vùng vẫy và thoát ra khỏi đây. Nhưng bà Mỹ lại lấy sự sống chết của mình ra để uy hiếp hắn. Thương làm con, hắn không thể ngó lơ. Hoàng ạ Bà Mỹ đưa mắt nhìn Tấn Hoàng đang ngồi ở cạnh giường, hơi thở bà ta trở nên yếu ớt. Nếu con không lấy cấm tiên, mẹ thật sự sẽ chết cho con xem. Mẹ! Tội tình gì mẹ phải làm như thế? ép buộc con như vậy mẹ vui lắm sao? Tấn Hoàng không gắt gỗng hay tước tối Ngược lại hắn sức bình tĩnh Bình tĩnh tới mức đáng sợ Bà Mỹ vẫn luôn cho rằng mình đúng Từ đầu tới cuối Bà ta không hề lây động Mẹ đang suy nghĩ cho tương lai của con Cứ cho là tạm thời con không chấp nhận được Nhưng sau này con sẽ biết ơn mẹ Vì có được vợ hiền con ngoan Tấn Hoàng! Cứ xem dự báo hiếu cho mẹ được không Câu đừng cái lời mẹ Trái ngược với những lần khác Lần này hắn thực sự thỏa hiệp với bà Cô sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của mẹ Có thật không? Dạ thật Bà Mỹ vui mừng không thôi Còn Tấn Hoàng hắn đã chết tâm Nếu bà Mỹ muốn hắn nghe theo Vậy thì hắn sẽ toài nguyện cho bà Hắn đã quá mệt mỏi Chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi Ở trong căn nhà áp lực này càng khiến cho hắn không còn sức sống. Nhiều lúc hắn muốn chết quách đi cho xong, thì không phải phiền toái nữa. Bà Mỹ đã lấy tính mạng ra để ép buộc hắn. Hắn đâu còn lựa chọn nào khác. Dù sao hắn cũng là con của bà Mỹ, bà ta có sai đến đâu, hắn vẫn không thể bỏ mặt. Rồi hắn sẽ cho bà Mỹ và cầm tiền thái. Họ sẽ phải hối hận khi đã từng đối xử với hắn như vậy. Đã lâu rồi hai chị em Ngọc Tú và Ngọc Hà Không đi ăn uống, mua sắm với nhau Hôm nay là chủ nhật nên hai người rảnh rỗi Thế là cả hai quyết định đi mua thêm một ít quần áo để mặc Đi giày vào buổi chiều hay những buổi dạy thêm Vừa lựa quần áo, Ngọc Hà vừa kể Chị hai biết không, ở trường em có anh kia dạy vật lý để mắc tới em Cũng thường xuyên bắt chuyện với em Quái nào mà lại tới tai người yêu cũ của anh ta là chị dạy thế dục Thế là chị ta ghét em ra mặt Trong khi em chẳng làm gì hết Có ngủ không chứ? Vì hai người dạy ở hai trường khác nhau, nên đùi kỳ cũng kể cho nhau nghe về chuyện thú vị mà cả hai đã gặp ở trường mình. Ngọc Tú nghe thế thì lắc đầu. Không ổn rồi, nhưng mà em có ý gì với người dạy vật lý kia không? Ngọc Hà nhúng vai trề môi. Em thì có ý gì được chứ. Chỉ là lịch sự nói chuyện thôi, vậy mà cũng bị ghét. Thôi, chắc em chạy sớm, tránh né vẫn tốt hơn. Ừ. Không có gây sự thì tốt Ngọc Tố thấy ưng mắt bộ váy dài qua gối Liền lấy ra xem rồi ứng thử Sau đó hỏi Ngọc Hà Em thấy sao bộ này có hợp với chị không? Ngọc Hà đưa mắt quan sát Ngắm nghĩa một lúc mới tán dương Bộ đó mà mặc lên sẽ tôn dáng lắm đó Chị hai thử xem Để lựa thêm vài bộ nữa rồi thử luôn Mà chị hai Ở trường em Ủa trùng hợp thật đấy Chị Tú cũng ở đây sao Ngọc Hà vẫn chưa chứa câu Thì bỗng dưng một giọng nói chanh chùa khác Chen vào khiến cô ấy im bặt Đưa mắt ra mới thấy Người vừa thốt ra câu hỏi kia không ai khác Chính là Cẩm Tiên Cẩm Tiên đã đi mua sắm cùng với một người bạn Vô tình thấy Ngọc Tú Thì liền tiến tới Cô ta có hơi dè dạt Ngọc Hà Nhưng nhớ lại Dù sao đây cũng là nơi đông người Ngọc Hà dám làm gì cô ta chứ Ngọc Thú không hề tức giận hay bực bội khi thấy Cẩm Tiên Ngược lại cô muốn rời đi ngay Bởi cô không cần thiết phải bỏ thời gian ra cho cô ta Mình đến chỗ khác xem đi Ngọc Hà Cẩm Tiên sao có thể bỏ qua Cô ta vội ngăn cản chị đâu cần phải gấp gáp như vậy Chúng ta cũng nên hàng huyên với nhau vài câu chứ Dù gì lâu rồi hai ta không gặp nhau Ngọc Hà không nghĩ Cẩm Tiên là dám bén mạng tới đây Cô ấy trừng mắt Nếu cô không cuốt đi Mà cứ thích quấy sợi người khác thì đừng có trách tôi tác cô thèm mấy tài nữa đấy. Cẩm tiên nghe thế thì vợ tỏ ra sợ hãi, rồi reo lên đầy giả tạo. Ôi trời, cô đừng có hở ra là động tay động chân. Làm như vậy không những chỉ hù dọa mình mình tôi, mà còn hù dọa đứa bé trong bụng tôi phải hoảng hốt đấy. Nghe câu này đôi đồng tựa của Ngọc Tố khẽ sao động, còn Ngọc Hà thì nhiếu chặt đôi mày Cô có thai sao? Cho dù có thai thì đã sao Cũng bởi vì cô ngủ với chồng người khác Để mới được có thai đấy Đừng có ở đây mà hãnh diện Cẩm tiên bật cười rồi nhìn Ngọc Tú chọc tức Ngủ có một đêm mà dính ngay Chứ đâu có như ai kia không biết đẻ Tận hai năm trời vẫn chẳng có nổi một đứa con Cô nói cái gì hả Ngọc Hà không nghe nổi những câu nói độc địa như thế Vừa tính tiến tới đối chất với cô ta Cô ta đã dè dạt mà lùi ra phía sau hai bước Cẩm tiên chờ đợi ngày Ngọc Tú đã lâu lắm rồi. Để cô ta có thể thì uy, khỏe chiến tích Cô ta vừa như nhớ ra một chuyện quan trọng rồi thông báo cho Ngọc Tú. Em quên nói cho chị biết, một tháng sau em với Hoàng sẽ tổ chức hôn lễ. Khi đó, em sẽ mở thiệp mời cho chị. Chị nhớ tới chung vui cùng với hạnh phúc của em nha. Ngọc Hà bừng bừng lửa dần. Cái gì? Còn đám cưới? Đúng là nhục nhã mà. Cẩm tiên tỏ ra khỏa chí. Dù gì anh Hoàng cũng là đàn ông, làm sao không yêu thích trẻ con cho được. vả lại trong bụng tôi còn có đứa con của anh ấy. Anh ấy cũng biết suy nghĩ đó. Đúng là người đàn ông có trách nhiệm. Cho dù trước kia anh ấy yêu chị sâu đậm, nhưng sau này người anh ấy yêu sẽ chỉ là tôi thôi. Rồi chúng tôi sẽ hạnh phúc. Có một cuộc sống viên mãn. Ngọc Tú, chỉ cứ chờ ngày đó đi. Cuộc câm miệng và mau cuốc đi. Nếu không được có trách tôi không khách sáo. Ngọc Hà đỏ mặt, thật muốn xong vào đánh cho Cẩm Tiên một cái, nhưng hiện tại cô ta là người đang mang thai, nên Ngọc Hà không thể manh động, lỡ như có việc gì xảy ra thì mọi lỗi lầm đều tại cô ấy. Trái ngược với sự giận dữ như vụ bão của em gái, Ngọc Tú hết sức điềm tĩnh và thản nhiên. Cô đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Cẩm Tiên, dẫn dừng, dừng hỏi. Chuyện của các người liên quan gì đến tôi? Cẩm Tiên, từ đầu là tôi là người chủ động ly hôn, chứ không phải kẻ bị bỏ rơi. Vậy nên, đừng có ở đây mà rào ai với tôi. Dứt lời liền nắm tay Ngọc Hà xoay người rời đi. Thấy mình không làm cho Ngọc Tú ghen tị hay tức giận. Cẩm tiên không cam tâm mà hô lên. Rồi tôi sẽ cho chị thấy, chị là kẻ thất bại. Thất bại một cách thảm hại. Cẩm tiên cứ nghĩ Ngọc Tú sẽ vì điều đó mà ra về, nhưng không. Cô lại đến một nhà hàng khác xem quần áo, còn lựa một bộ váy khác cho Ngọc Hà. ha em thấy bộ này thế nào? hợp với lại phong cách của em đó." Ngọc Hà đứng yên bất động, chỉ nhìn Ngọc Tú chứ không nói. Ngọc Tú thấy thế thì hỏi, "Sao vậy?" Ngọc Hà đau lòng không thôi. "Chị ơi, có phải bây giờ chị buồn lắm không? Nếu buồn hãy nói với em, đừng giấu trong lòng như vậy." Ngọc Tú nghe thế thì nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng tinh. "Chị không buồn, thật đấy, chị chỉ hơi ngạc nhiên vì cậu Tiên nói cô ta đã có thai. Như đó cũng đủ hiểu." Chỉ có có thể có con Thậm chí là vô sinh Về phía Tấn Hoàng Anh ấy có trách nhiệm như thế là đúng rồi Dù gì cô ta cũng mang tay con của anh ấy Làm sao có thể bỏ mặt Chị vốn không có tình cảm với anh nữa Chỉ là có chút bất ngờ thôi Không nghĩ anh ấy lại đám cưới nữa rồi Ngọc Hà hầm hược không vui Anh rể... À không Anh Hoàng cũng tệ thật đó có cưới luôn kẻ thứ ba Khiến gia đình mình đổ vỡ là cẩm tiên Không biết anh ấy nghĩ gì Nhưng mà chị Hai, chị cũng đừng đau lòng quá. Có lẽ chị khó sinh bà tôi, nếu không chúng ta đi khám đi chị Hai. Giờ đây y học phát triển, vậy nên chị đừng quá lo lắng. Ngọc Tú chịu giọng đáp. Chị biết rồi, hiện tại không cần đi khám đâu. Chị cũng chưa có ý định sẽ đi thêm bước nữa, nên là không cần phải vội. Ngô Tú thậm chí chị muốn sống độc thân cả đời. Nhưng suy nghĩ này vừa toán qua trong đầu cô, cô liền nghĩ tới người đàn ông ấy. Không biết trời xuôi đất kiến thế nào, cô lại đặt ra giả thuyết rằng ba mẹ Minh Diễn vẫn sẽ chấp nhận một người con dâu không sinh được như cô hay không. Ngọc Tú vội lát đầu xóa tan dòng suy nghĩ, không muốn nghĩ tiếp. Sau khi mua xong quần áo thì hai chị em trở về nhà, không ngờ rằng ở nhà có khách. Nhìn chiếc xe Vario màu xanh nhạt đầu trong sân, Ngọc Tú đã nghĩ ngay đến vị khách kia là ai. Có Ngọc Hà không biết nên đặt ra câu hỏi với dì Năm. Dì ơi, là ai mà đến nhà mình vậy dì? Dì Năm vừa đóng cửa vừa đáp. Là một chàng trai khá trẻ, nó là bạn của Ngọc Tú. Ngọc Hà đưa mắt nhìn chị, nghi hoặc hỏi. Bạn của chị hả? Là ai vậy? Anh ấy tên là Minh Diễn, là một giáo viên dạy toán. Vậy đến nhà mình làm gì? Chị cũng không biết. Thực tình mà nói, Ngọc Tú hoàn toàn không biết Minh Diễn sẽ đến nhà mình... Vậy nên về đến nhà cô đã bất ngờ lắm Cô nhận ra đây là xe anh Vì cô đã tưởng thấy anh ngồi Và lại viện số xe của anh khá đẹp Nên cô mới nhớ Nên vừa nhìn đã nhận ra ngay Ngọc Tú thắc mắc lắm Minh Diễn đang muốn làm trò gì đấy Ngọc Tú đi vào trong nhà Vừa mới bước đến phòng cách Đang nghe thấy tiếng cười rộn ràng Của ông Quang và bà Ngọc bóng dáng tò lớn của Minh Diễn Dần hiện ra trước mặt cô Hôm nay anh không nghiêm túc như mọi khi Thay vào đó anh bận trên người chiếc áo thùm trắng và quần tay đơn giản. Lưng anh tặng tấp, hai tay đang vào một cách thoải mái. Vừa thấy cô bà Ngọc đã lên tiếng ngay. Cô về rồi hả? Thằng Diễn tới nhà mình chơi nè. Ngọc Tú có chút mơ hồ Từ bao giờ ba mẹ cô lại thân thiết với mình Diễn như thế? Còn gọi hai tiếng thằng Diễn sao mà nghe lạ tai quá? Ngọc Hà ngồi xuống cạnh bà Ngọc để hống hớt. Chào anh nha, em là Ngọc Hà, em gái của chị ấy. Minh Diễn lịch sự chào lại Ừ, chào em Ngọc Tú cũng ngồi xuống vị trí trống ở ghế sofa Cô thắc mắc nên hỏi thẳng Anh đến nhà tôi làm gì thế? Anh đến hỏi thăm sức khỏe hai bác ấy mà Minh Diễn vừa trả lời xong bà Ngọc đã lên tiếng rầy la Ngọc Tú Còn bé này, sao lại hỏi như vậy? Dù gì ba mẹ cũng đã biết tới thằng Hoàng Lúc nó đến thăm mẹ Khi mẹ vừa mới phẫu thuật xong Chúng ta đều yêu quý nó Đến tâm hỏi cũng là chuyện hiển nhiên Nhưng mà Minh Diễn này Lần sau con không cần phải mua quà cáp như thế đâu Tốn kém lắm Dạ không sao Đây là quà con biếu ai bác Chứng kiến cảnh Minh Diễn và ba mẹ mình thân thiết Một cách bất thường Dường như đã thân hơn rất nhiều rồi Cô vô cùng ngạc nhiên Người đàn ông đó làm thế nào Có thể chiếm được lòng của ba mẹ cô thế Ngọc Tố Vốn còn muốn nhận tình cảm của Minh Diễn Nên cô có ý đuổi khách Chị đến thăm tôi à Anh còn việc gì nữa không Làm sao Minh Diễn không nhận ra ý tướng Trong câu tự của cô Anh vốn muốn trò chuyện lâu hơn một chút Vậy mà cô đã đuổi kéo anh Nếu thấy anh đành phải ra về Nhưng Minh Diễn vẫn chưa nói gì Thì bà Ngọc đã giành nói trước Hay là con ở lại ăn cơm đi Dù sao cũng tới giờ cơm trưa rồi Ông Quang thấy thế Liền thúc giục Đúng rồi đó Ở lại với gia đình bác một bữa Ngọc Hà là người nhạy bén Thấy ba mẹ mình đều tỏ ra ưng ý Minh Diễn đã hùa theo giữ anh lại Không lẽ anh nở lòng nào Từ chối ba mẹ của em sao Minh Diễn như mở cờ trong bụng Anh vội vàng đồng ý ngay Dạ Nếu như hai bác đã lên tiếng Thì con xin phép ở lại Ngọc Tú trừng mắt với Minh Diễn Không nghĩ anh lại có thể ở lại cho được Cứ thế cả gia đình vội vào phòng bếp Bình thường hai chị em Ngọc Tú sẽ ngồi chung Nhưng hôm nay Ngọc Hà bỗng ngồi phía bên trái cà bà Ngọc tất nhiên Minh Diễn phải ngồi gần Ngọc Tú Ngọc Tú tầm nghĩ đứa em này của cô cũng hay thật chưa để thuyền gớm quá Minh Diễn không tỏ ra ngại ngùng gì cả dưới sự nhiệt tình của đôi vợ chồng già anh đang cơm rất thoải mái cũng nói chuyện vớiò rm rã có Ngọc Tú là im lặng bởi cô chưa từng nghĩ anh dám man động như thế con đến tận nhà cô gặp người nhà cô đã thấy Anh ở lại dùng bữa nữa chứ. Người đàn ông này hành động cũng nhanh gọn lẹ ghê gớm. Sau khi ăn xong, minh diễn hết cớ ở lại nên tính về. Ông quan thấy thế đã tìm cách giữ chân anh. Con có biết chơi đánh cờ không? Lâu rồi bác không có chơi. Muốn đánh với còn vài ván. Dạ, cô biết. Hiện tại con cũng muốn đánh cờ lắm. Tốt quá. Ông quan nở một nụ cười nhân hậu. Ngọc Tú không nhìn được mà kêu lên. Bà! con bé này, mau lấy bàn cờ ra đây cho ba Ngọc Tú không vui Nhưng vẫn đi lấy bàn cờ tướng ra Rồi cô đề nghị muốn lên lầu thay đồ Ông Quang phất tay bảo cô đi Ngọc Tú lên lầu Cô nằm vợt xa dưỡng Thở dài ngao ngắn Vì thấy Minh Diễn lại có thể vì cô Mà dùng nhiều cách dự thế Điều đó khiến cô nhớ đến Tấn Hoàng Trước đây theo đuổi cô hắn cũng đã rất nhiệt tình Đến cuối cùng không thể đến được với nhau Nhưng may rằng không phải là do hắn hết yêu rồi tay lòng đổi dạ nên cô cũng vớt vát được phần nào. Bây giờ bà Ngọc cũng lên phòng Ngọc Tú Sau khi gõ cửa hài cái bà tự mở cửa phòng ra và tiến vào. Người con gái đưa mắt nhìn bà khẽ gọi. Mẹ à! Bà Ngọc đi tới cạnh cô. Lúc này cô cũng bật dậy rồi hỏi ngay. Rốt cuộc là minh diễn đã cho ba mẹ ăn bùa mê thuốc lú gì vậy? Để hai người đối đãi với ta quá tốt. Cái con bé này Bà Ngọc gõ nhà vào trắng của một cái Rồi ngồi xuống bên cạnh cô Bà lấy hơi bắt đầu kể lại câu chuyện cho cô nghe Hơn một tiếng trước Minh Diễn đã tới đây Nó không ngần ngại đã tỏ rõ ý của mình Rằng nó muốn theo đuổi con Nếu được nó muốn rước con về nhà đó Ngọc Tú nhiếu mày Minh Diễn đã bọc bạch tâm tình của anh Cho ba mẹ cô biết sao Đôi mắt cô giấy lên Tiêu hoài nghi Rồi ba mẹ liền chấp thuận anh ta Ba Ngọc nói tiếp Minh diễn ra sức thuyết phục mẹ Nó đã thích con ra sao Còn đưa đoạn ghi âm của nó Và ba mẹ nó cho mẹ nghe Nó rất chân thành Ba mẹ có thể nhìn ra được nó rất thích con Nên là ba mẹ mới cho nó cơ hội đó Ngọc Tú không biết nói sao Cô tỏ ra ngán ngẩm Hiện tại con đâu có muốn yêu đương đâu mẹ Không sao, từ từ cũng được, không có gấp. Minh diễn đó cũng tinh ranh thật đấy. Anh ta tỏ tình với con đã bị từ chối thì liền quay sang ba mẹ, nịnh nọt ngay. Bà Ngọc véo má của con gái cưng chịu bảo Con nhỏ này, đó không phải là tinh ranh mà là thông minh. Thằng diễn nó biết chớp đúng thời cơ và ra tay đúng lúc. Con biết không, nó bảo vì khi đó con đã có chồng nên mới bỏ lỡ con. Biết con độc thân, Nó thực hiện kế hoạch theo đuổi ngay Mẹ cũng hỏi hang về gia thế nó Ba thằng Diễn kinh doanh bên bất động sản Mẹ thì nội trợ Còn nó có một đứa em đang du học bên nước ngoài Vì nó yêu thích nghệ giáo Nên không nối nghiệp ba Tuy nhiên nó vẫn có lợi nhuận từ phần trăm công ty Gia thế thằng Diễn tốt như vậy Nếu gửi gắm con cho nó Mẹ cũng yên tâm Nghe những lời của ba mẹ Minh Diễn nói Lúc nói chuyện với nó Mẹ biết họ là người hiểu chuyện Nên không đáng lo Tuy nhiên nếu con đồng ý tặng diễn Thì mẹ sẽ gặp gia đình bên kia Để tỏ rõ quan điểm Ngọc Tú bị ủ tai vì nghe quá nhiều những lời của bà Ngọc Cô rèo rã không chút sức sống Mẹ nói như thế mẹ không mỏi miệng sao Mà công nhận Minh Diễn khôn khéo thật đấy Lấy lòng ba mẹ trước Để hai người ủng hộ rồi từ từ theo đuổi con sau Người ta thích con thì phải như thế chứ Không lẽ cứ bất động không biết làm gì Nhưng hiện tại con không muốn yêu nữa đâu mẹ ơi Còn lì hồn mới có 2 tháng hơn Quá sớm để quen thêm người khác bà Ngọc nói đạo lý cho cô nghe Một khi đã thực sự yêu rồi Thì đừng có mà nói sớm hay buồn Chứ ở đó mà tự chối Nhưng mà mẹ cũng không có ép con Mẹ đã nói với thằng Diễn Rằng mẹ sẽ đồng ý Và ủng hộ hai đứa quen nhau Nhưng theo đuổi được con hay không Thì tự dựa vào năng lực của nó Mẹ chỉ muốn bảo con là Mình đừng có nhìn về quá khứ nữa Chuyện gì không vui thì gác lại Hiện tại con nên lo lắng cho tương lai Trân trọng người trước mắt Bà Ngọc nói chuyện với Ngọc Tú một lúc Thì cô đi tắm Xong xuôi Đã bị bà kéo xuống nhà Để tiếp chuyện Minh Diễn Ngọc Tú không hài lòng nhưng vẫn nghe theo Sau đó ngồi xem anh và ba đánh cờ Không biết chơi bao nhiêu ván Cuối cùng cũng đã dại tán Minh Diễn chào mọi người rồi ra về Ông Quang bảo cô hãy tiện anh. Ngọc Tú nghe theo ra đến sân. Cô liền thẳng thắng nói với anh. Minh diễn, anh nên từ bỏ tôi sớm thì hơn. Tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra và vẫn sẽ làm bạn bình thường với anh. Minh diễn vừa gắn chìa quá vào xe vừa đáp. Sao phải từ bỏ em? Ngọc Tú hít một hơi, cô quyết định nói ra. Cứ cho là ba mẹ anh chấp nhận tôi đi. Nhưng liệu họ có đồng ý để anh lấy một người phụ nữ không thể sinh con không? Minh Diễn sửng sốt bởi lời nói của cô. Ngọc Tú à, em đùa anh có phải không? Ngọc Tú lắc đầu, cô quanh tay một cách ung dung. Tôi lấy chồng 2 năm rồi không có tai. Nhưng người đã từng ngủ với chồng cũ tôi một đêm thì dính ngay. Anh nói xem không phải tôi không sinh được thì là thế nào? Minh Diễn chết lặng. Nhất thời không biết phải an ủi cô thế nào mới phải Nhưng sự im lặng của anh đã khiến cho Ngọc Tú cháy lên một suy nghĩ Đó là anh đang do dự Anh đang tìm cách để tránh xa cô Cũng phải thôi Ai lại đồng ý chịu lấy một người không thể mang tay vào nhà chứ Sau này còn phải sinh con để nối dõi cho gia đình dòng họ Như Tấn Hoàng đấy thôi Tuy không yêu cẩm tiền nhưng hắn vẫn quyết định lấy cô ta Không phải vì trong bụng cô ta có cốt nhục của hắn sao Minh Diễn mãi không trả lời. Ngọc Tú chẳng muốn làm anh khó xử. Cô liền dục anh. Tôi mở cửa đây. Anh chạy về cẩn thận. Tạm biệt nhé. cô tạm biệt này với ngụy ý sẽ không bao giờ gặp lại ở căn nhà của cô nữa. Ngọc Tú tiến tới mở cổng. Minh Diễn dắt xe theo sau cô. Anh lên xe. Đồi mũ bảo hiểm trước khi về còn không quên để lại một lời nhắn nhủ Ngọc Tú à, anh sẽ cho em một lời giải thích chính đáng. Ngọc Tú xua tay bảo Không cần đâu Anh từ bỏ sớm cũng tốt thôi Chúng ta vẫn là đồng nghiệp với nhau Minh Diễn không nói thêm gì nữa Anh liều lên xe chạy về nhà Ngọc Tú khẽ nở một nụ cười Thầm nghĩ ai cũng như ai thôi Minh Diễn chạy xe về nhà Trên đường đi Anh không ngừng suy nghĩ về vấn đề Ngọc Tú nói Hiện tại anh có chút bân quân Đối với anh Anh sẽ không có ý định từ bỏ Ngọc Tú Hiện tại không nghĩ học hiện đại Không sinh con được vẫn còn nhiều cách Điều anh lo lắng là vì sợ Không thể thuyết phục được ba mẹ Dù gì đây cũng là chuyện trọng đại Nhưng Minh Diễn tự nhủ với lòng rằng Anh nhất định sẽ thuyết phục được họ Bằng mọi giá Phải khiến cho ba mẹ anh đồng ý Về đến nhà ông Phú vẫn còn Ở công ty làm việc Nên Minh Diễn đã đợi đến khi ông trở về Mới cùng nhau hợp lại Lần này không khác như lần trước Anh không hề giấu giếm ba mẹ Thay vào đó còn hỏi họ rất kỹ Thưa ba mẹ, hôm nay con bị Ngọc Tú từ chối. Sau khi được con đưa ra bằng chứng, ba mẹ không để tâm tới chuyện quay lấy chồng. Ngọc Tú lại tiếp tục đưa ra một lý do khác, đó là cô ấy không thể mang tay. Về vấn đề này, liệu ba mẹ có thể nào châm trước và bỏ qua cho con không? Nghe xong những lời mà con trai thốt ra, sắc mặt cả hai người đều trở nên nghiêm trọng. Bà Thảo trầm mặt vài giây, lát sau mới thốt lên một câu tiếc đuối. Không mang tay được sao con? Sợ ông Phú và bà Thảo sẽ nói ra câu khiến Ngọc Tú không vui. Vì hiện tại Minh Diễn cũng đang ghi âm lại cuộc trò chuyện. Nên anh đã tiếp tục thuyết phục. Ba, mẹ, bây giờ y học hiện đại. Không mang tay được thì vẫn còn nhiều cách để có con. Như là thủ tinh nhân tạo. vả lại gia đình của chúng ta có điều kiện nên không cần lo chi phí. Còn nữa, gia đình mình có bốn người. Nếu như không may mắn, con không thể có con thì vẫn còn Minh Kháng. Không sợ không có người nối giỏi cho gia đình chúng ta Con biết ba mẹ luôn yêu thương con Lắng nghe và thấu hiểu con Vậy nên lần này con muốn xin hai người Đừng ngăn cấm con Vì con đã quyết định theo đuổi người ấy Những gì mà Minh Diễn nói ra hoàn toàn đều là sự thật Anh không quan tâm tới quá khứ của cô Hay cô có sinh được con hay không Cái anh để tâm chính là cô Là sự lương thiện của cô Sự giỏi giang ấy Minh Diễn được biết Ngọc Tố là một giáo viên dạy rất giỏi. Trước đây cô học trường chuyên. Không những thế còn đạt được rất nhiều danh hiệu cũng như huy chương về các giải thưởng lớn của bộ môn toán. Cảm thấy cô cùng tiếng nói, cùng đam mê. Thế nên Minh Diễn rất muốn cô trở thành bạn gái của anh. Thậm chí là vợ anh. Chia tay mối tình cũ lâu như vậy nhưng anh vẫn không động lòng với ai. Là vì sao? Vì anh không có cảm xúc. Nhưng khi gặp Ngọc Tố... Cô đã khiến cho trái tim lành lẹo của anh ấm áp thêm một lần nữa. Tình yêu nó rất kỳ lạ. Miễn yêu là yêu thôi, không thể nào có thể lý giải. Lần này Minh Diễn thấy mình yêu Ngọc Tú còn mãnh liệt hơn mối tình đầu. Bởi mối tình đầu là do đối phương có tình cảm với anh trước rồi nhiệt tình theo đuổi anh. Sau đó anh mới từ từ mở lòng ra và đón nhận. Minh Diễn không muốn bỏ lỡ cô. Hiện tại anh đã thuyết phục được ba mẹ Ngọc Tú. Chỉ cần anh nhận được sự đồng tình của ba mẹ mình nữa Thì xem như đã thành công một nửa Trước sự kiên định và nghiêm túc của anh Ông Phú Trầm ngâm một lúc Rồi hỏi Con thật sự thương người ta nhiều tới mức đó sao? Dạ ba Con còn muốn lấy cô ấy về để chăm sóc và yêu thương Minh Diễn không ngại nguồn bộc lộ cảm xúc Ông Phú sợ sau này Anh sẽ hối hận Nên dặn dò thêm Con phải suy nghĩ thật kỹ Chuyện con cái là chuyện phải suy tính lâu dài Lỡ như con nhất thời có cảm xúc mãnh liệt Nên mới bất chấp mọi giá ở bên cạnh người ta Sau này thay đổi thì lại quy chụp đổ lỗi lên đầu con gái người ta Như thế sẽ rất khổ cho người ta đấy Bà Tảo cực đầu bảo Bà còn nói đúng đó Mình diễn, chúng ta đều biết con nói được là sẽ làm được Nhưng mà con phải cân nhắc kỹ Nước đi này sẽ không thể quay đầu được đâu Mẹ cũng đoán ra được phần nào về Ngọc Tú, có lẽ vì không thể sinh con, nên nó mới ra vào tình cảnh éo lè đó. Vậy nên mẹ càng không muốn con trai mình đi vào vết xe đổ của chồng của Ngọc Tú, bỏ vợ chỉ vì không thể sinh được, đúng ý thiên hạ. Vì bà Thảo hay cả Minh Diễn cũng không biết, sự tình ở phía sau nhà chồng Ngọc Tú, nên họ cứ cho rằng cô ly hôn tất cả lỗi lầm đều là nhà chồng, có lẽ bị chèn ép quá cô mới chấp nhận ký vào đơn ly hôn. Bà Thảo khuyên Minh Diễn như thế, cũng vì nghĩ cho anh và Ngọc Tú, muốn anh cân nhắc kỹ lưỡng. Minh Diễn ngồi thẳng lưng, đôi mắt anh toát lên vẻ cương nghị. Mẹ và ba xin hãy yên tâm, một khi con làm một việc gì đó, con đã suy nghĩ kỹ, vậy nên sẽ không có chuyện hối hận ở đây đâu. Bà Thảo dường như có ý không muốn ngăn cấm con trai. Về phía Ngọc Tú, con bé đã chấp nhận con chưa? Dạ chưa, cô ấy còn tỏ ra xa cách với con hơn. Có lẽ vì cô ấy chưa thoát ra được cái bóng ma tâm lý Và những chuyện trong quá khứ Đúng rồi Ai có thể mạnh mẽ và đón nhận được tình yêu mới nhanh chóng như thế Nhưng con quyết định theo đuổi Ngọc Tú đến cùng sao Dạ con tin là con sẽ thành công Bây giờ bà Tảo liền đưa mắt sang dịnh ông Phú Khẽ hỏi ý kiến của ông Anh thấy thế nào Ông Phú cầm tách trà lên bàn Uống một ngùm Rồi mới trả lời câu hỏi của vợ Chẳng phải em cũng có đáp án giống anh sao? Cứ để cho con mình làm theo ý của nó đi. Bà Thảo quay sang nhìn con trai ôm dù nói. Con cũng nghe ba nói rồi đấy, mẹ cũng có suy nghĩ giống ông ấy. Minh Diễn vui mừng ra mặt, anh bật cười vì sung sướng, nắm lấy cánh tay bà Thảo. Anh mừng rỡ không thôi. Ba, mẹ, con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm, cảm ơn vì đã hiểu con. Con vô cùng biết ơn. Anh nghệ ngạo nói không nên lời Cuộc đời anh đúng là may mắn quá đi Lại được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ ba mẹ Không những thế còn được hỏi yêu thương và thấu hiểu Cuộc đời anh đúng là quá sức viên mãn Bà Thảo cười vui với sự hạnh phúc của con trai Vì ba mẹ biết trước đây con chưa từng khiến chúng ta thất vọng Ba mẹ cũng không muốn cấm cản con Miễn con vui thì mọi người đều thấy mãn nguyện Sau đó mình diễn Lưu lại cuộc hồi thoại Rồi nhanh chóng gửi bạn ghi âm sang cho Ngọc Tú Vẫn như lần trước Anh kèm theo một lời nhắn Ngọc Tú xin em hãy yên tâm Minh Diễn vui mừng tới mức nhảy cẩn lên Hiện tại cha mẹ hai bên đã đồng ý hết Giờ chỉ còn Ngọc Tú nữa thôi Anh tự hứa với lòng rằng Có tốn bao nhiêu thời gian đi chăng nữa Anh cũng sẽ không bỏ cuộc Nhất định theo đuổi Do Ngọc Tú bận rộn tắm rửa Rồi với đóng công việc chưa xử lý Nên đến tận tối khuya cô mới cầm điện thoại. Nào ngờ vừa mở lên đã thấy tin nhắn của Minh Diễn gửi sang cách đây mấy tiếng trước. Thấy dòng tin nhắn của anh, lòng dâng lên cảm xúc kinh ngạc. Trái tim cô bớt giác, đập mạnh một cái. Chẳng phải anh đã có ý thoái lui khi nói chuyện với cô lúc chiều sao? Nhưng với đoạn tin nhắn này, lại làm giấy lên trong đầu cô một suy đoán. Chẳng lẽ anh lại lần nữa thuyết phục thành công ba mẹ mình? Ngọc Tú thắc mắc. Cô vội vàng phát đoạn ghi âm anh vừa gửi Và nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa họ Ngọc Tú nhận thấy rằng ba mẹ anh vốn không hề xem thường cô Về việc cô từng có một người chồng hay không thể sinh con Đã thấy họ còn dành sự cảm thông cho cô Lại còn sợ con trai họ gây tổn thương cho cô Cô không nghĩ họ lại là người thấu tình đạt lý như thế Minh Diễn lại rất thông minh Anh dùng lời lẽ sát sạo để thuyết phục ba mẹ Còn dành cho họ những lời hứa hẹn đầy kiên định Cuối cùng họ đã tin tưởng Đồng ý với quyết định của anh Nhưng phải làm thế nào để ba mẹ tin tưởng Một cách tuyệt đối con trai như thế Một câu nói vì anh chưa từng khiến họ thất vọng Cũng đủ để Ngọc Tú nhận ra Con người này vốn có trách nhiệm như thế nào Thực sự mà nói Ngọc Tú đã bị lay động Bởi những việc làm và tấm chân tình của Minh Diễn Anh lại vì cô mà tốn công sức như thế Khiến cô hết sức ngạc nhiên Nhưng cô vẫn chưa muốn tin cho lắm Vì đây chỉ mới là khoảng thời gian đầu thôi Sau này còn về lâu về dài Lòng người chính là thứ khó đoán nhất Cô phải cân nhắc thêm Ngày hôm sau ở trường Ngọc Tú cố tình tránh né minh diễn Hoặc cô luôn đi chung với một giáo viên khác Để không có không gian riêng từ với anh vậy hết tiết tư Cô đã có thể trở về nhà Thế là Ngọc Tú đi vào trong nhà xe Tính về nhà Cứ nghĩ sáng nay sẽ không có cơ hội gặp riêng minh diễn Điều đó khiến cô rất thoải mái Nhưng khi vừa xuất hiện ở nhà xe Cô đã thấy anh ngồi chờ sẵn con cố tình đầu xe ở cạnh bên cô Ngọc Tú chỉ có thể làm ngơ Mặc kỳ anh Nhưng vừa chuẩn bị dẫn xe về Người đàn ông đã lên tiếng Anh cố tình ở lại để đợi em Ngọc Tú nhiếu chặt đôi lông mại Anh thường có lộ liễu như vậy Mọi người biết thì thế nào Mình diễn tỏ ra dưỡng dưng Anh không có ý định giấu giếm Anh còn muốn người khác biết rằng anh đang theo đuổi em. Cô hết nói nổi. Cần gì phải như vậy chứ? Minh Diễn lát đầu bảo. Sao không cần? Anh thích em là sự thật. Có lẽ em đã nghe đoạn ghi âm anh gửi qua. Ngọc Tú, anh muốn nói với em, em hãy yên tâm. Ba mẹ anh không hề... vì vấn đề đó mà không đồng ý. Em cũng nghe được thái độ của họ rồi kia mà. Họ hoàn toàn chấp nhận em. Anh... Ngọc Tú bị anh làm cho cứng hỏng Thèn quá hóa giận cô lường anh Anh thông minh như vậy Chẳng lẽ không hiểu rằng tôi lấy nhiều lý do như vậy Để anh đừng theo đuổi tôi nữa sao Anh biết Nhưng anh không làm Ngọc Tú, anh hiểu rằng hiện tại em chưa thể mở lòng ra Nhưng anh vẫn có thể chờ em Được, tôi xem Anh kiên trì tới bao lâu Dứt lời Ngọc Tú liền leo lên xe Và khởi động xe rời đi Ngọc Tú tỏ ra gây gác với anh một phần Vì cô muốn xem thái độ của người đàn ông này như thế nào Liệu anh sẽ vì sự xa cách của cô mà chán nản hay không Ngọc Tú nghe lời khuyên của mẹ cũng như em gái Rằng đừng nghĩ đến chuyện quá khứ nữa Hãy lo cho tương lai trước mắt Trước sự nhiệt tình của Minh Diễn Cô bị rung động là thật Cô thấy mình rất có giá Lại để một người xuất sắc như anh chú ý đến Còn nhiệt liệt theo đuổi cô Tuy nhiên Ngọc Tú còn muốn chấp nhận anh nhanh như thế, vì cô còn e dè và sợ hãi. Chuyện hôn nhân là chuyện đại sự, cô đã làm lỡ một lần rồi thì không muốn tiếp diễn lần thứ hai. Nên cô sẽ xem xét kỹ cạn, để coi thái độ của anh đối với mình ra sao trong thời gian sắp tới. Liệu anh có từ bỏ cô khi cô luôn tỏ ra lạnh nhạt với anh trong vài tháng nữa? Chẳng mấy chóc đã đến ngày tổ chức hôn lễ của Tấn Hoàng và Cẩm Tiên. Trong ngày đại sự cô ta vui vẻ quát đến mình, bộ đồ cưới lộng lẫy. Hạnh phúc vì cuối cùng cũng được cả cho Tấn Hoàng. Nhưng về phần người đàn ông này, từ đầu đến cuối hắn đều không lấy nổi một nụ cười. Khuôn mặt cứ luôn vô cảm như thế. Khách khứa bắt đầu nhập tiệc. Cẩm tiên và Tấn Hoàng cũng đi xung quanh kính sự với mọi người. Nhưng đa phần là cẩm tiên nói chuyện. Vì người đàn ông chẳng hé môi đửa câu. Tôi có đến muộn không dĩ? Đúng lúc này bỗng dưng một giọng nói đành thép vang lên Mọi sự chú ý liền hướng về phía của ấy Bà Mỹ phát hiện ra người đến là Ngọc Hà Thì nhiếu chặt đôi mày không nhìn được lên tiếng chất vấn Cô đến đây để làm gì chứ Ngọc Hà dơ chiếc tiệp đỏ trong tay lắc nhẹ vài cái Tất nhiên là dự tiệc cưới rồi Tôi được mời đến đây cơ mà Nhưng mà cũng phải nói cô dâu mới của chúng ta hiểu chuyện thật đó Còn mời cả vợ trước của chú rể đến Nhưng chị hai tôi hôm nay bận không thể đến dự được. Thân làm em gái tôi đến chung vui cùng với gia đình mình. Nghe được những lời này Tấn Hoàng liền đưa mắt giá lạnh nhìn Cẩm Tiên không nghĩ cô ta lại thích làm trò đến mức đó. Cẩm Tiên hoàng mạng lắm. Ban đầu cô ta cứ nghĩ gửi thiệp đi là vì muốn ra oai với Ngọc Tú khiến cô đau khổ tức tối. Như vậy Cẩm Tiên mới thỏa mãn. Cô ta luôn cho rằng Cẩm Tú sẽ không đến. Vậy mà cô ta chẳng lường trước được Ngọc Hà lại đi thay. Cẩm tiên sợ tình hình trở nên căng thẳng, đành phải lên tiếng dịu bầu công khí. À, nếu cô đã đến rồi thì vào nhập tiệc với mọi người đi. Ngọc Hà không ngồi xuống ngay, ngược lại còn rất ung dung, khoanh tay lại. Nếu tôi không vui thì làm sao gọi là chung vui với gia đình cô được chứ, đúng không? Vậy nên hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện vui. Cẩm tiên nhận ra Ngọc Hà không có ý tốt, liền cảnh cáo của ấy. Hôm nay là ngày cưới của chúng tôi Mong cô giữ ý mà đừng làm loạn Ngọc Hà nghe thế thì phá lên cười. cười Ôi trời đất Cô sợ chuyện xấu trong nhà bị phơi bày sao Mọi người ơi Hôm nay tôi tới đây là để đòi công đạo cho chị hai tôi Mong mọi người hãy lắng nghe cho rõ Những điều mà tôi sắp nói ra đây Hoàn toàn là sự thật Chỉ bấy nhiêu đó làm cho hai gia đình phải nao nốn Nhưng không một ai ngăn cản được Ngọc Hà Cô ấy nhanh nhậu kể. Có biết vì sao chị hai tôi ly hôn với chú rể đây không? Là vì chị ấy luôn bị mẹ chồng ước hiếp, không xem trọng Bà ta ghét chị ấy tới nỗi muốn tống cổ chị ấy ra khỏi nhà, sau đó hợp tác với cô con dâu xinh đẹp ngày hôm nay. Nhưng lúc chị tôi đi vắng, Ly bảo cô ta đến quyến rủ anh rể cụ của tôi. Thế là cô ta đã có thai, vậy nên mới có cái đám cưới này đấy. Còn chị hai tôi... Bất ước đề nghị ly hôn luôn Không muốn dính liếu tới nữa Vậy mà cẩm tiên của ta còn không biết đủ Còn cố tình gửi thiệp mời khiêu khích chị tôi Châm chọc chị tôi không có con Cô ta muốn rào ai với chị tôi Nghĩ rằng dễ hiền dễ ức hiếp Nhưng cô ta quên rằng còn có tôi Muốn thị uy Thì đừng có trách tôi không khách sáo Nếu như không có tấm thiệp này Tôi cũng chẳng biết đường mà đến Vậy nên Đừng có hỏi tôi sao thích vô cớ đi cây sự như thế Sự vạch trần của Ngọc Hà khiến cho bà Mỹ, Tấn Hoàng và phía gia đình cầm tiền không biết dấu mặt đi đâu. Bà Mỹ tức giận tới mức hai mắt đỏ ngầu. Bà ta đứng dậy quát lớn. Cô mẫu cuốc cõi đây. Đừng có đứng đó mà nói hàm hù. Bảo vệ đâu. Đuổi của ta ra ngay. Ngọc Hà hết sức hạ hề chứng kiến bộ dạng tức giận và sắc mặt tái mét của gia đình hai bên. Cô bật cười thành tiếng. Không cần phải đuổi. Tôi nói xong rồi tôi sẽ tự đi. Lần sau có đám cưới thì đừng có gửi tiệp cho người mình không thích để ra oai. Vì cô ta không nghĩ ra kết cục mình nhận được sẽ tồi tệ như thế nào đâu. Chúc buổi tiệc ngày hôm nay vẫn có thể diễn ra vui vẻ. Vừa dứt lời, Ngọc Hà đắc chí xoay gót đi. Không gian tĩnh lặng tới mức, nghe rõ mồn một tiếng gót giày của cô ta, chạm khẽ trên mặt sạng. Quảng khách chứng kiến một màn ấy, họ đã hiểu được lý do bên trong, nhưng không một ai dám lên tiếng. Họ chỉ ra hiểu. Và nhìn nhau trong ánh mắt Tấn Hoàng phẫn nộ tới mức Hai tay siết chặt Nghiến săn chặt với nhau Ngọc Hà tiêu sái rời đi Chưa bao giờ cô cảm thấy thoải mái như thế Vừa về đến nhà Ngọc Hà đã kể chuyện này Cho Ngọc Tú nghe Dòng điều rất đắc ý Chị hai không biết đâu Lúc đó em ngầu lắm đó Nếu chị hai đi chung với em Sẽ mãn nhãn cho coi Sắc mặt bà Mỹ và cẩm tiên tái như gan heo Giận tới mức không nói nên lời Trời ơi em vui và sướng lắm Bà Ngọc và Ngọc Tố đều tỏ ra kinh ngạc vì hành động này của Ngọc Hà Trời ơi em đã lấy tấm thiệp đó đi dự lễ cưới của họ ư Còn phá buổi tiệc banh chành như thế Lúc đó Cầm Tiền đích tân đến tận nhà để cưới thiệp cho Ngọc Tố Nhưng khi ấy cô còn đang ở trường Ngọc Hà đã ra nhận thấy Nhớ đến mùa mặt đáng ghét của cẩm Tiền Khi đó Ngọc Hà tự nhủ rằng cô ấy sẽ trả thù Không thể để cô ta hướng hạnh phúc trọn vẹn như thế